Ok xin bên chào quý vị bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Sĩ Thủ tập 30 trên kênh YouTube Truyện Di động Rookie. Các bạn nhớ để lại một like, một share comment ngói ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 30. Trình Nguyên, ta cảm thấy bây giờ không phải lúc nói ai sai. Quản lý Lâm đang suy nghĩ cách cứu chữa, ta cảm thấy nên đặt trọng điểm vào chuyện này. Lăng Thời Điệp nói, sau khi máy bay trường thẳng xuất hiện, dùng thiết bị truyền tài hình ảnh tại hiện trường về tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đều nhìn phía màn hình vào giờ phút này tất cả mọi người đều hít vào một hơi số lượng dị thú nhiều đến dọa người khắp đất đều có đủ loại dị thú đang gầm thét hẳn thật sự có thể làm được sao lạc thầy điệp nhìn không chớp mắt trong lòng yên lặng suy nghĩ lúc này lâm Phàm nhấn đến không trùng nhìn xuống phía dưới đã nhìn thấy dị thú của trí tuệ ở xa xa Nhưng chuyện lúng túng xuất hiện lần đó không có chỗ đặt chân Bên dưới đã bị dị thù chiếm cứ hết Cả đám đều đang ngẩn đầu gào thét Có còn mở to miệng như trọ máu Giống như đang đợi đồ ăn tự động rơi vào miệng Không có chỗ đặt chân ta phải tự tạo ra điểm đặt chân cho mình thôi Nó phải vấn đề khó Thì đừng nghĩ đến chuyện trốn tránh Chỉ cần xé nát vấn đề này Vậy thì không còn khó nữa Lửa lại một lần nữa bao trùm toàn thân Tự như một viên thiên thạch rơi xuống Từ trên trời ráng xuống Ngay khi rơi xuống đất Khi lãng khuếch tạm ra Bao chùm dị thú xung quanh Hải mắt lông phảm bốc lên ánh lửa Cầm đào Trực tiếp bắt đầu chém giết Cận chiến lầu dài có yêu cầu rất cao về thể lực Cũng mày lôi kiếp đã được phụ mà Có hiệu quả phục hồi Mỗi khi giết một con dị thú Có thể bổ sung một tia thể lực Trong phòng chỉ huy Thật manh Lạc thầy điệp hơi hé mồi Sự sợ hãi thán phục già Vẫn là sợ hãi thán phục Bộc phát ra năng lực đến mức độ này Đang chưa bao giờ từng nhìn thấy Thủ trưởng và chỉnh tướng quân đều choáng váng Do cuộc là hàn cấp mấy Năng lực như vậy Chỉ sợ là giác tình giả cấp 8 cũng không làm được Cấp 8 cũng không làm được Nếu như tinh thần lực cao thì mới có thể hiểu được Nhưng bây giờ thế này đâu phải là tinh thần nào, Mà là toàn bộ phương diện đều vô cùng cao Tình hình bây giờ Đối với bất cứ kẻ nào hiện trường mà nói Đều vô cùng quan trọng Không có bất cứ việc gì có thể so sánh Có lẽ hắn thật sự có thể thành công đó Một nhân viên công tác không nhìn được Mở miệng nói Lời này vừa nói ra đã thu hút sự chú ý của mọi người Thậm chí có người bắt đầu có suy nghĩ lung tùng Thật sự sẽ thành công sao Bọn hắn đương nhiên Hy vọng có thể thành công Vào giờ phút này Trái tim của mọi người đều treo lên cao tận cổ họng Mắt nhìn không chớp Thậm chí ngay cả mí mắt Cũng không dám nhảy lên một chút Sợ sẽ bỏ qua bất cứ hình ảnh nào Hiện trường, đám người trên máy bay vận tải và máy bay trực thăng đều đang xiết chặt tay thành nắm đấm, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Cố lên, quyết định phải cố lên. Bọn hắn hận không thể nhảy xuống cùng nhau sang giết dị thú của trí tuệ với Lâm Phàm Nhưng bọn hắn biết, thật sự nhảy xuống, kết quả chỉ có chia 5 xẻ 7, thậm chí ngay cả cặn cũng không còn. Lúc này, khi càng đến gần dị thú của trí tuệ, Lâm Phàm lập tức phát hiện ra một luồng áp lực tinh thần xuất hiện. Đây chính là nguyên nhân dị thú của trí tuệ Dám xuất hiện sao Lâm Phạm nhảy lên Không ngừng đến gần dị thú của trí tuệ Chỉ có thể lựa chọn cách này Để đến gần đối phương Đi bộ số lượng dị thú ngăn cản thật sự quá nhiều Bọn dị thú này vì bảo vệ dị thú của trí tuệ Ngay cả mạng cũng không cần Khi không ngừng đến gần Luồng áp lực tinh thần kiết liên tục tăng lên May mắn chỉ số tinh thần của ta đã đạt đến 200 Nếu đổi là người khác Chỉ sợ khó chống đỡ được Rồi lớn phàm mới hiểu những lời mà Lạc Thái Điệp Đã nói với mình Nhân viên tổ hành động hộ tống là mình Đều là giác tình giả Năng lực có liên quan đến tinh thần Chỉ có như vậy mới có thể che chở La Minh Ngăn cản luồng áp lực tinh thần này Đến gần dị thú của trí tuệ Dần dần Dị thú của trí tuệ phát hiện ra tình hình không đúng Nhân loại kia càng ngày càng đến gần Và đoàn quân dị thú của nó Thế mà lại không thể nào ngăn cản đối phương Thậm chí Cả áp lực tinh thần của nó Cũng không thể ngăn cản bước chân của đối phương Cái này khiến dị thú trí tuệ có nhận ra không ổn Bây giờ muốn chạy sao Đã chậm rồi Lâm phàm tăng lên tốc độ Có lượng dị thú xuất hiện trước mặt dị thú của trí tuệ Hình thành tường phòng ngự Nhưng dị thú này am hiểu nhất là Dựng tường phòng ngự Con đường bọn chúng tiến hóa là lấy phòng thủ làm chủ Từ đó trở thành độ phòng ngự của dị thú của trí tuệ Lâm phàm vùng lôi kiếp lên Một đạo phong mang lửa hình thành vòng cung lao giả. Ngày khi vai trạm với tấm chắn dị thú này, trực tiếp đánh tan tấm chắn, mạnh mẽ bổ ra một con đường. Trong đôi mắt tràn ngập, thông tuệ của dị thú trí tuệ lộ ra sự kinh hãi. Tấm chắn mạnh nhất đã bị xé nứt. Đây chính là thứ mà ngay cả đạn tạc cũng có thể tạo ra tổn thương trí mạng cho nó. Của nhân loại cũng không thể làm được. Một màn này được máy bay trực thăng chuyên về màn anh. Trong phòng chỉ huy, đám người hoàn hồ, vô cùng phân chấn, sắc mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng. vì sao hắn đã không bị ảnh hưởng từ bạo tác tinh thần của dị thú trí tuệ? Có người rất khó hiểu, nếu dị thú trí tuệ không có năng lực này, giết nó đâu có khó như vậy. Lạc Thầy Điệp nói, rõ ràng là tinh thần lực của hắn rất mạnh, cho nên không bị ảnh hưởng bởi bạo tác tinh thần của dị thú trí tuệ. Tinh thần lực của Giác Tình Giang cũng rất cao, Đệp sát giả đương nhiên không được Gặp dị thú của trí tuệ chỉ có chịu chết Lúc này nông phạm cách dị thú của trí tuệ Chỉ có vài chục mét mà thôi dáng vẻ dị thú của trí tuệ Thật sự rất buồn cười Đại não lộ ra nhảy nhót Bên dưới là sốc tù Trong xúc tu xe lẫn xương cốt Nhìn giống như là mạch tuộc Hai bên nhìn nhau Nông phạm đối nhiên có chút hoảng hốt Đây là vì khi nhìn thẳng Bão tắp tinh thần của dị thú của trí tuệ Ngưng tụ lại Gây ra hiệu quả này Nếu như có người có tinh thần hơi yếu, nhìn thẳng như vậy, chỉ sợ đầu đã nổ tung. Nhận ra được bùn đất bên dưới, dị thú của trí tuệ đang lún xuống. Lâm Phạm không hề nghĩ ngờ, một trường đập xuống mặt đất. Lửa thuần theo lòng bàn tay tràn ra, bao trùm trong lòng đất. Lập tức có tiếng kêu thảm thiết từ dưới lòng đất vang lên. Đó là dị thú dưới lòng đất bị đốt cháy thành cặn bã. Dị thú của trí tuệ, ngươi có thể nghe hiểu lời có nhân loại nói nhỉ? Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm tiếp xúc với dị thú của trí tuệ ở phạm vi gần như vậy. Dị thú của trí tuệ nhìn chằm chằm Lâm Phàm du xúc tù chảo đang cắm dưới mắt đất lên mũi nhọn xúc tu chảo đâm xuyên qua đầu một thi thể. Có dị thú trí tuệ điều khiển thi thể kia mở mắt ra ánh mắt đục ngầu, hơi há miệng. Nhân hòi, chào ngươi. Rất nhanh, âm thanh rất quai dị nhưng mà quả thật có thể nghe hiểu được. Xem ra bản thân dị thú của trí tuệ Không thể nói tiếng người Chỉ có thể dựa vào thiết thể mới có thể mở miệng Nói tiếng người Các dị thú xung quanh thấy nhân loại vọt đến trước mặt dị thú của trí tuệ Để muốn xông về phía nhân loại trước mắt Lại bị dị thú của trí tuệ ngăn cản Cái này theo Lâm Phạm thấy Có vẻ như dị thú của trí tuệ Muốn nói chuyện với hắn một chút Chào người Ta thì không tốt lắm Người có từng nghĩ đến sẽ bị ta giết chết trước mặt không Lâm Phạm hỏi Dị thú của trí tuệ nói Nếu như ta chủ động ra mặt muốn giao lưu với người người cảm thấy có khả năng sao? Ờ Lâm Phạm nhíu mày đối với lời này của dị thú của trí tuệ hắn cảm thấy có chút không đúng chủ động ra mặt muốn trao đổi với ta cái này có chút ngoài dự kiến dị thu của trí tuệ nói Không cần cảm thấy khó hiểu thật lâu trước đây chúng ta đã từng trao đổi với cao tầng nhân loại các người người xuất hiện quả thật năng ngoài tưởng tượng Nhân loại của ý chí tinh thần có thể ngăn cản tộc ta không phải không có Nhưng ở trong khu vực nhỏ yếu như vậy lại có người như ngươi rất hiếm Lời này để lộ ra khá nhiều tin tức Dị thú của trí tuệ không chỉ có một con trước mắt Mà nói chúng ta có vẻ là tin tức trò chuyện giữa các dị thú của trí tuệ là trùng Còn về trao đổi với cao tầng của nhân loại Ý này cũng càng đáng sợ Cao tầng nhân loại không phải hợp tác với dị thú của trí tuệ chứ là cao tầng của khu tập trung thủ đô hay là cao tầng ở nơi khác? Cho nên, ngươi muốn nói cái gì?" Lâm Phạm hỏi. Dị thủ của trí tuệ nói: "Chúng ta có thể hợp tác, bộ tộc chúng ta sẽ giúp nhân loại các ngươi trưởng thành. Dù sao nhân loại các ngươi muốn có được làm lực đối kháng chúng ta, cũng đã thu hoạch từ từ trên người chúng ta." "Hoàn đã, ngươi nói cái này ta nghe không hiểu lắm. Hợp tác giúp chúng ta trưởng thành, ta rất khó hiểu rõ, mục đích của các ngươi vậy để làm gì?" Lại muốn làm gì đây Lâm Phạm cười Đối với mỗi chữ dị thú của trí tuệ nói Hắn không tin một chút nào Tin rằng dị thú có ý tốt Còn không bằng tin heo mẹ biết chèo cây Dị thú của trí tuệ nói Nhân loại Là trinh vật có sĩ côn So với dị thú chúng ta càng thông minh hơn Dị thú chúng ta cần tiến hóa Mà nhân loại các ngươi cũng cần phải tiến hóa Nếu như nhân loại và dị thú hợp tác Cái tiến hóa này đối với hai tộc của chúng ta mà nói Đều là ít lại to lớn. Khoan đã. Lâm Phạm rơi tay lên. Ngươi đừng nói những cái này với ta. Bây giờ đầu ta hơi đau. Những thứ này khiến ta cảm thấy như ta đã tham gia một, một trận thuyết âm mưu nào đó rồi. Đừng nói nhảm với ta nữa. Mục đích của ta đến rất đơn giản. Chính là chém chết người. Lôi kiếp trong tay ta có thiền hạ. Lôi kiếp tản ra phong màng. Dị thú của trí tuệ nói. Dùng lời nhân loại các người nói thì Giang hồ không phải chỉ có chém chém giết giết Mà là đạo lý đối nhân xử thế Hình thức tộc ta Và nhân loại các người ở chung với nhau Là cách đáng để tìm tòi thăm dò Người biết đó là gì không Lâm Phạm chỉ vào máy bay trực thẳng Và máy bay vận tải trên bầu trời Máy bay Ừ Người biết có máy bay là được Vậy người có biết trên máy bay có rất nhiều người đang nhìn ta Người biết một người trẻ tuổi có ước mơ là gì không Tất cả người trẻ tuổi đều không có mộng tưởng Lúc nhỏ Chính là trở thành chúa cứu thế Trở thành anh hùng Thân là dị thú của trí tuệ Ngươi ở đây là nhảy công ta Vậy có biết là người ta đang mong chờ cái gì không Dị thú của trí tuệ không nói gì Không người nào có thể ngăn cản Một người trẻ tuổi hoàn thành ước mơ của mình Ngươi chết đi cho ta Vừa rước lời Lâm Phạm nhảy lên một cái Vùng đào chém xuống Đào mang phối hợp với lửa Chỉ trong nhảy mắt đã bao trùm cơ thể của dị thú của trí tuệ Quyết định thẳng bại Bằng một đao chém xuống Chặt đứt tất cả ưu thế của dị thú Vào giờ phút này Tất cả một người đều nhìn chằm, chằm không chớp mắt Cái hiện trường phủ đầy cho bụi kìa Kết quả cuối cùng là như thế nào Trường 387 Máu của người bốc hơi Xì xì Thời gian dần dần trôi qua cho bụi tiêu tán hố sầu xuất hiện Sau đó một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người Lâm Phàm cầm lôi kiếp trong tay Bình tĩnh đứng đó Chậm rãi dơ tay lên Trước mắt bao nhiêu người Xít chặt, hít sầu, gạo lên Dị thú có trí tuệ, chết rồi Lập tức cả trò đất an tĩnh Chỉ có tiếng cánh quạt vù vù vang vọng Mặt mũi cô ràng tràn đầy kích động Xít chặt tắm đấm Bên người trong máy bay vẫn tải hoan hô Tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đều kích động Rơ cao hai tay Trong lòng tất cả mọi người đều đang có một suy nghĩ Khủng bố như vậy Hảo quang tỏa sáng lâm phàm hưởng thụ cái cảm giác cung bái này Mẹ nó thật là thoải mái Giấc mộng lúc nhỏ hoàn thành Bất kể lúc nào cũng vô cùng thoải mái dị thủ xung quanh thấy di thủ của trí tuệ tử vong Tâm trạng đột nhiên hốt hoảng Cúi thấp thân thể nhẹ răng trợn mắt Hung dữ gầm gừ Muốn sông lên lại không dám lên Có một loại kích động Muốn nằm dạp xuống mặt đất ngăn chặn sự sao động ở trong lòng. Cốt! Lâm Phạm tức giận quát lớn, trong mắt bùng lên lửa, không khí sau lưng tựa như là xuất hiện một loại khí thế nào đó. Xoạt một tiếng, hơi lửa nóng bốc phát, nhiệt độ cực nóng bao trùm khắp bốn phía. Không gian xung quanh có nhiệt độ cao như vậy, xuất hiện tình huống vặn vẹo. Các dị thú vây quanh Lâm Phạm chạy trốn tứ phía. Bởi vì số lượng khổng lồ, trong quá trình chạy trốn, không thể tránh khỏi giẫm đạp nhau. Nhìn con dị thú cấp bậc thấp xem như là gặp nạn Có con đầu óc bị dẫm nát bét Thậm chí có con dẫm nát cả nội tạng Đừng nói đáng sợ đến như thế nào Lúc này lâm phàm cao ngạo đứng tại chỗ Mắt nhìn tình cảnh trước mắt Chạy đi Tất cả đều đương cuồng mà chạy Mặt đất chấn động chẳng cảnh dị thú chạy trốn vô cùng chấn động Giống như là cái rước sang sông Lít nhà lít nhít Trùng trùng điệp điệp Địa hình ba mặt nước bao quảnh Đến mức dị thú biến thành dị thú dưới nước Điên cuồng chạy trốn Chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất rời khỏi nơi này Rời xa cái tên nhân loạn đáng sợ Đã giết chết dị thú của trí tuệ kia Kết thúc rồi Tình dưỡng lãng có thể yên ổn Trong một khoảng thời gian rất dài Lâm Phạm biết sau khi giết chết dị thú của trí tuệ rồi Cái gọi là dị thú triều Khó có thể xảy ra Trừ khi có dị thú của trí tuệ khác xuất hiện Nhưng không nói những cái khác Trong khoảng thời gian này Chắc chắn an toàn Có thể cho khu tập trung miếu loan của hắn Có đủ thời gian để phát triển Cẩn thận lắng nghe Có thể nghe thấy được tiếng hoàn hồ Của những người trong máy bay trực thăng Và máy bay vận tải Hẳn đang hưởng thụ tiếng hoàn hồ này Lúc này hắn quan sát tình hình xung quanh Không biết nơi này có mảnh vỡ hay không Nhưng nơi mà dị thú của trí tuệ ở Chắc chắn có mảnh vỡ Chỉ là động đá vôi đã sụp đổ Mảnh vỡ có thể bị Đã bị vùi lấp Nghi đến đây lâm phẳng bắt đầu vỏ vây phế tích xung quanh, mảnh vỡ độ cứng rất cao, sẽ không bởi vì chút lực lượng ấy mà vỡ vụn. Khi đá vụn xung quanh không ngừng vang ra, hắn nhanh chóng quan sát, tìm kiếm tung tích của mảnh vỡ. Trong phòng chỉ huy, đang làm gì vậy?" Một nhân viên công tác rất khó hiểu. "Dị của trí tuệ đã bị giết chết rồi." Lạng Thái Điệp nói. "Sao huyết của dị trí tuệ bình thường?" Đều được xây dựng tại nơi gần mảnh vỡ Chắc hẳn hắn đang đi tìm mảnh vỡ Chỉnh thường quân vội vãi nói Này bảo người chúng ta tìm mảnh vỡ trước đi Giá trị mảnh vỡ không thể đo lường được đâu Nghe thấy vậy Đặc thầy Điệp không nhịn được muốn cười. cười Chỉnh thương quân à Quản lý lâm người ta đã giết chết dị thú trí tuệ Nếu cho rằng người ta sẽ giao mảnh vỡ ra Cho khu tập trung kim lăng chúng ta sao Đúng là suy nghĩ háo hiển Khỏe miệng chỉnh thường quân giật giật Không nói gì thêm hắn ta nghe được ý mỉa mai trong lời của Lan Thái Điệp. Ngày sau đó, trong màn ảnh xuất hiện một tình huống mới. Bọn hắn làm cái gì vậy? Hả? Đều hành động cả rồi. Đều đang tìm kiếm mảnh vỡ. Khu tập trung chúng ta nhiều người như vậy, nhất định sẽ càng dễ tìm được mảnh vỡ hơn. Chỉnh thương quân vô cùng kích động nói, sau đó dường những nghĩ đến cái gì đó. Nếu như giao bàn giày một chút, thật sự có thể khiến đối phương đưa mảnh vỡ trong khu tập trung Kim Lăng. Dù sao thì mảnh vỡ đặt ở khu tập trung Kim Lăng thì mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của mảnh vỡ. Lạc Thái Điệp trợn trắng mắt, lời nói thêm gì nữa. Nàng rất khó hiểu được vì sao Trịnh Đứng Quân lại có thể nói được lời này. Bình thường chỉ cần người biết xấu hổ, thì khó có thể nói ra được lời này. Thủ trưởng không mở miệng, rất bình tĩnh nhìn hình ảnh. Thành công lớn nhất là có thể giết được dị thú cô trí tuệ. những cái khác không yêu cầu gì thêm. Nếu thật sự tìm được mảnh vỡ, thì đó cũng là của người ta. Nói thẳng ra thì, Nếu như không phải quản lý lầm Người ta ra tay ngăn cơn sóng giữ Khu tập trung kim lăng bọn hắn Và khu tập trung nam thông Đều sẽ thua rất thê thảm Đột nhiên trình tướng quân hô lên Phát hiện mảnh vỡ rồi Cố giang lấy được mảnh vỡ Hắn đang muốn làm gì Sao lại đưa mảnh vỡ cho hắn Trong hình hành Cố giang tìm được mảnh vỡ Được khảm nạm trong một tảng đá Mảnh vỡ cỡ nắm tay Độ dày không tẻ Thuộc về mảnh vỡ cỡ vừa Không đợi hắn ta kỳ phản ứng Cố rằng đã đưa mảnh vỡ vào tay của lâm phàng Cái này khiến Trình tiếng quân Nhất thật không thể nói gì được Vậy mà không biết phải làm sao Thủ trưởng im lặng Từ lâu cuối cùng cũng mở miệng Lào Trình Mảnh vỡ này đáng lẽ là của người ta Đừng suy nghĩ nữa Hắn gọi mảnh vỡ đi Thì có thể làm gì chứ Chẳng lẽ hắn muốn hấp thu năng lượng trong mảnh vỡ sao Đây chính là cách biến thành quái vật đó Trịnh thống quân nói Thủ trưởng nói Người không chú ý đến thanh đạo màu đen ở Trong tay người ta sao Đó là vũ khí do mảnh vỡ chế tạo thành Người ta chế tạo mảnh vỡ thành vũ khí Không phải là tình huống rất bình thường sao Sau khi trịnh thống quân nghe xong Có chút kinh ngạc Tìm mình nghĩ lại Có lẽ thật sự là như vậy Đồng thời Bên phòng chỉ huy của khu tập Trung Nam Thông Cũng đang nhìn lâm phàng Giáo sư Hàn Trung Dần Ngay khi phát hiện lâm phàng Đã nhận ra đối phương Giáo sư Hàn ạ So với lúc trước gặp mặt hắn mạnh hơn rồi Đúng vậy Nơi hại hơn rất nhiều Lần hành động này nếu như không có sự xuất hiện của hắn Hậu quả khó mà lường được Giáo sư Hàn Hắn chính là người đã hộ tống các người về sao Đúng chính là hắn Anh hùng xuất thiếu niên Loạn thấy tức có người tài ba Đều nói tỉnh của chúng ta không có giác tỉnh giả hại Bây giờ thấy rồi chứ Đó thật sự đang ở ngay trước mắt Mặt mũi giáo sư hàn tràn đầy tươi cười Khiến hắn ta vui mừng nhất là Có thể trong tận thế Nhìn thấy được người lợi hại Điều này có nghĩa là từ đầu đến cuối Nhân loại đều có hy vọng Hy vọng giống như ngọn lửa Cháy hừng hực mãi không mãi không tắt Hiện trường Quả lý lầm Lần này có thể giết chết dị thú của trí tuệ May mắn là có người Bành vỡ này đương nhiên là của người Cô Giang nói Lâm Phạm nói Năng lượng trong mảnh vỡ này Quả thực là khiến người ta mê muội Nhưng yên tâm đi Thực lực của ta không phải dựa vào mảnh vỡ mà tăng lên To biết Hoài miệng thì cố gắng nói như vậy Nhưng thật ra thì cũng thở phàm ra một hơi Mảnh vỡ quả thật có thể giúp người ta nhanh chóng Tăng thực lực lên Nhưng kết quả sau cùng cũng rất thê thảm Sẽ hòa thú, mất đi lý trí Biến thành quái vật còn đáng sợ hơn cả dị thú Chiến đấu kết thúc Sau khi dị thú rời đi Máy bay vận tải hạ xuống Bắt đầu thu thập huyết tinh của dị thú ở hiện trường Số lượng dị thú lâm Phàm giết không ít Huyết tinh đương nhiên rất nhiều Từ cấp 1 đến cấp 5 Cái gì cũng có Thời gian nhanh trò trôi qua Tuy rằng có huyết tinh để báo đáp lại Nhưng mọi người cũng không chìm nắm trong thắng lợi quá lâu Nghĩ đến những đồng bạn đã hy sinh kìa Có người trong lòng vô cùng đau buồn Có vài người hy sinh đã có gia đình Bây giờ hy sinh Nên bạn giao với người nhà bọn hắn như thế nào Đây đều là chuyện khiến bọn hắn nhức đầu Không biết bao lâu Đã dọn dẹp xong hiện trường Máy bay vận tải và máy bay trực thăng Cất cánh Chưa nhau đi về phía hai khu tập trung Khi đến khu tập trung Kim Lăng Đã sớm có người chờ đợi Lâm Phạm bước xuống máy bay Thủ trưởng trình tướng quần Lạc thầy điệp xuất hiện trước mặt Lâm Phàm Giật đa tạ người Nếu như không có người Chúng ta không thể nào tiêu diệt được dị thú của trí tuệ Thủ trưởng Nam tay Lâm Phạm Vô cùng cảm kích nói À không có việc gì Đây đều là chuyện ta lên làm phấn đấu vì tương lai của nhân loại Là chuyện mà mỗi nhân loại còn sống nên làm Lâm Phạm nói Trình thương quân đứng bên cạnh không nói một lời nào Hắn ta đã sớm được thủ trưởng nhắc nhỏ Đừng nghĩ đến chuyện lấy mảnh vỡ của người ta Thứ này không phải là chúng ta lên lấy Nếu như bởi vì mảnh vỡ Từ đó mâu thuẫn xuất hiện Vậy thì ngươi chính là kẻ tội đồ của khu tập trung Kim Lăng Lời nói quả thật hơi nặng Nhưng trình thướng quân cũng hiểu rõ Quả thật là như vậy Nói rất hay Nếu như người người đều có giác ngộ như vậy Nhân loại của chúng ta sẽ không gian khổ như thế Thủ trưởng Cạc Thà nói Lâm Phẩm nói Ta tin rằng tương lai mọi chuyện sẽ tốt Hắn còn có thể nói gì nữa Chỉ có thể nói là vô cùng chặt ngập lòng tin thôi Đương nhiên hắn vẫn rất có lòng tin Dù sao thì nhân loại Có thể sống sót 10 năm ở Trong tận thế dị thú này còn xây dựng lên khu vực sinh hoạt chân chính của nhân loại, tiêu diệt tí dị di thú, vẫn có khả năng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là khả năng thôi, muốn nhân loại một lòng đoàn kết, trừ khi là mặt trời mọc đẳng tây. Từ xưa đến này, cũng chưa từng chân chính đoàn kết bao giờ. Lúc này, chỉnh những quân chủ động nói, có lỗi với các vị, là ta lựa chọn người xảy ra vấn đề. Bây giờ tất cả mọi người đều ở đây, nên nhận lỗi thì vẫn phải nhận là mình hoàng sợ, trực tiếp khiến toàn bộ kế hoạch thất bại. Nếu như không có quản lý lầm, vậy thì người có thể trở về được bao nhiêu? Vẫn còn là ẩn số. Tuy rằng lạc Thái điệp rất khó chịu với Trình Tấn nhưng chuyện này quả thật không còn cách nào khác. Trình Quân, là người đều có ý nghĩ của mình, bọn hắn không phải máy móc, không có người nào dám đảm bảo chu toàn, không có sai sót, xác suất giác tỉnh giãn dịch truyền không gian xuất hiện cực kỳ thấp. Khu tầm trung kim lăng chúng ta chỉ có một người, trừ hắn con có thể lựa chọn ai chứ? Lạc Thầy Điệp nói, lạc nói những lời này xem như đã cho Trình Thướng Quân một lối thoát. Trình Thướng Quân gật đầu với Lạc Thầy Điệp, tỏ ý cảm kích. Lạc Thầy Điệp không hề nhìn Trình Thầy quân một cái, nói giúp người, không phải muốn kê rào, mà là ăn ngay nói thật mà thôi. Đâm Hàm nói, Các vị, chúng ta trước đã nói rõ, mong cho mượn máy bay vận tải một chút. Hàm vẫn nhờ kỹ ý định ban đầu, không quên sứ mệnh. Chuyện anh nói ra thì nhất định không quên. Bọn người Lý Đạt ở thôn Bắc Dương vẫn còn đang chờ mình. Đừng để quá lâu rồi không đi khiến người ta nghi ngờ mình là kẻ lừa đảo. Lời như vậy thật thế thì mặt mũi xem như ném sạch rồi. Thủ trưởng và Lạc Thải Điệp đều nghe thấy vậy, ai cũng mỉm cười. Tự như nói chuyện với nhau mà không tính toán gì cả. Thôn Bắc Dương Nhà máy Nơi người sống sót sinh sống ừ, Không sao cả Nếu ở bên ngoài không dễ lăn lộn Quay về đây cũng được Cửa lớn của chúng ta vĩnh viễn mở rộng cho các người Đi đạt nhìn Trương Hải trương mắt Trương Hải lúc trước đã rời đi một khoảng thời gian Lại quay về Cái này khiến tâm tình của hắn ta cực tốt Trương Hải cúi đầu Không nói chuyện Bừng bát trong tay Trong chén là thịt dị thú kho tàu Hắn ta đã ăn hết 3 chén lớn Bụng cũng đã được lấp đầy 7 phần Lý Đạt thấy Trương Hải không có nói chuyện Ngược lại cũng không nghĩ nhiều Cho rằng Trương Hải có chút xấu hổ Dù sao thì mới chưa đi được bao lâu Coi như con sói cục đuôi chạy về Đổi lại thành hai cũng sẽ cảm thấy mất mặt Đương nhiên Lý Hải không hề cảm thấy có gì không tốt Lăn lộn tốt Hắn ta vui mừng Lăn lộn không tốt thì cứ quay trở về Bất kể thế nào thì Trương Hải Cũng đã từng cống hiến vì nơi này Chỉ dựa vào chuyện này thôi cũng đủ rồi. Thiều niên bên cạnh nói Hàn Tứ thúc đâu? Ờ đúng rồi Hàn Tứ đâu? Người và hắn cùng đi Hắn đâu rồi? Lý đạt hỏi Hắn ta hiểu rõ Hàn Tứ Hàn Tứ là người có chủ kiến Có ý tưởng Sau khi bọn hắn rời khỏi nơi này Trương Hải nhất định sẽ đi theo Hàn Tứ Dù sao thì với số tuổi đó của Hàn Tứ Việc đời từng thấy cũng nhiều hơn Trương Hải Bây giờ Trương Hải lấy trở về Vậy hẳn thứ đâu Khi nhắc đến Hàn thứ Trương Hải không nhịn được mà toàn thân run lên Giống như vừa nghĩ đến chuyện đáng sợ nào đó Chút động tác nhỏ này Đương nhiên không thoát được mắt của Lý Đạt Rồi cuộc đã xảy ra chuyện gì Lý Đạt cảm thấy nhất định là có chuyện xảy ra Nếu không thì Trương Hải không thể nào Có biểu hiện như vậy Thấy Trương Hải vẫn cúi đầu Không nói một lời Điều này khiến Lý Đạt lại càng cảm thấy có vấn đề Giọng điệu không khỏi cao hơn Nói đi Trương Hải ngần đầu nhìn Lý Đạt Về mặt bình tĩnh lập tức sụp đổ Khóc lóc nói Bạn gạ Thật th th xin lỗi Thật xin lỗi Xin lỗi cái gì Người nói rõ sẵn ra đi Lý Đạt nhíu mày Về mặt vô cùng nghiêm túc Nằm lấy hai vai của Trương Hải Lắc lắc Tợ nói địa chỉ nơi này cho người, người khác biết rồi Tâm tình Trương Hải dao động cực lớn Sau khi ta và Hàn Tứ Rời đi Cứ một đường đi thẳng về khu tập trung thủ đô bên kia Trước đó vẫn luôn an toàn, nhưng nửa đường chúng ta gặp được một nhóm người, bọn hắn bắt chúng ta lại, tên thủ linh kia chính là ma quỷ, hắn ăn thịt người, hắn ta sở ăn thịt người. Hàn Tử Kha bị ăn sạch sẽ, bị ăn sạch. Cây đau kia cắt từng lát thịt của Hàn Tử Kha, giống như ăn cá sống, chấm vào gì dầu nuốt vào bụng. Hàn Tử Kha đến chết cũng không nói, nhưng nhưng, nhưng đây là ta, sợ ta. Tỉnh <cười> thần của chương hành sụp đổ, Đi Đạt đột nhiên đứng dậy. Không để ý đến Trương Hải nữa Nhanh, mau gọi cho bọn họ đến đây Có khả năng sắp có định tập kích Thiếu nên khi phản ứng lại Biết chuyện đã xảy ra Mà người nói vị trí nơi này cho người ta Chính là Trương Hải Xì một tiếng khinh thường Rồi vội vàng chạy đi tìm người Bạn cả, bên ngoài có rất nhiều xe đến Người sống sót giám sát Vội vàng hô lên Phòng chứa đổ dưới mặt đất vốn cũng không lớn Hô to một tiếng, mọi người đều nghe thấy Lý đạt nhanh chóng đi đến chỗ quan sát Tình huống bên ngoài Có ít nhất khoảng 10 chiếc xe Đám gia hòa từ bên trong xe kia xuống Trong tay đều cầm vũ khí Vừa nhìn đã biết là loại người không dễ chọc Bây giờ bên phía bọn hắn Chỉ còn lại năm liệp sát giả Cho dù cộng thêm Trương Hải Đã rụp đổ kia Thì cũng chỉ có 6 người Mà đám gia hỏa vừa nhìn đã biết không phải hạng vừa Rất nhanh Tiểu niên đã gọi 4 vị liệp sát giả đến Bọn hắn nhìn thấy sắc mặt bản ca nghiêm trọng như vậy Cũng biết xảy ra chuyện Sau đó lại biết bên ngoài nhà máy có rất nhiều xe Đã biết chuyện này Có khả năng rất nghiêm trọng Bạn ca tình hình thế nào Lý Đạt nói đơn giản chuyện của Trương Hải cho bọn hắn Nghe thấy việc này bọn hắn có chút há hốc mồm Đột nhiên có một vị liệp sát giả Trong đó có vẻ như nhớ lại gì đó Trương Hải Nơi bọn hắn dẫn người vậy có phải là khu vực gần Đại Hương à Nói đi có phải gần khu vực Đại Hương hay không iệp xã giả này nôn nóng nếu như thật sự ở đó vậy thìiền phức lớn rồi ừ, vâng, vâng chính là chỗ đó trưởng Hải vội vàng gật đầu tiểu Trần tình hình tới nào lì đạt thấy sắc mặt đối phương đột nhìn trắng bệnh đã hiểu nhất định có chuyện gì nó ghê gớm bàn gà đáng người bên ngoài kia là mua lạc ăn thịt người trước kia ta đã từng nghe nói đến tình hình bọn hắn thủ lĩnh của bọn hắn vẫn sống từ khi bắt đầu tận thấy cho đến bây giờ khi đó đã thích lấy thịt người làm thức ăn Về sau vẫn luôn không đổi được sự yêu thích đối với thịt người Muốn trở thành một thành viên mọn hắn Nhất định phải ăn thịt người Trong lòng tiêu Trần hoàng sợ Cho dù đã trải qua đủ loại tình Cảnh kinh khủng ở trong tận thế Nhưng đối với đám biến thái này Hắn ta vẫn khó có thể chấp nhận được Không nghĩ ra tại sao Lại có người biến thái như vậy Cái này Lý đạt vô cùng kinh hãi Không biết nên phải nói gì cho tốt Những người sống so xung quanh bọn họ Đều hoàng hốt Loại tình huống này so với việc bị dị thú bảo vầy Còn đáng sợ hơn nhiều Lý đạch nhớ mày trầm thử một lãn Sau đó lông mày sãn giả Nhìn về phía đám người đang hoảng hốt Các vị Thời khắc liên quan đến sinh tử tồn vong của chúng ta đã đến Tất cả mọi người cầm vũ khí lên trốn ở Chỗ này cũng chỉ là một con đường chết Không có cơ hội sống sót Cầm vũ khí lên Dũng cảm đối mặt Tìm được cơ hội thì chạy Có lẽ còn có người có thể chạy thoát Lúc này đám người hai mặt nhìn nhau Khi Lý Đạt nói ra lời này, tất cả mọi người đầu hít sau một hơi, nhìn về phía người thân, người yêu bên cạnh. Không nói gì thêm, tự mình tìm kiếm vũ khí. Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, lại là, là ta quá sợ hãi. Trường Hải tự trách, ánh mắt Lý Đạt nghiêm túc nhìn hắn ta. Trường hỏi, việc đã đến nước này, người nói cái gì cũng vô dụng. Bây giờ chuyện duy nhất ngươi có thể làm Là cùng chúng ta đối kháng đám ra hỏa bộ lạc ăn thịt người này Tranh thủ thời cơ cho mọi người chạy thoát Chỉ có như vậy mới có thể đền bù cho chuyện ngươi đã làm Ta, ta biết Ta sẽ không sợ nữa Trường Hải đứng dậy Lào đi nước mắt ở trên mặt Giống như dũng khí lại dâng lên Đám người nắm chặt vũ khí trong tay Đứng trước mặt lý đạt Trong mắt mỗi người đều hiện lên sự kiên định và quyết tâm Bọn Hải biết lần này có thể sẽ chết Nhìn nếu không liều Thì tuyệt đối sẽ chết Bộ lạc ăn thịt người sẽ ăn thịt người Cho dù bọn hắn có bị treo máy trong lúc chống lại Cũng không muốn bị bắt nằm trên bàn cơm Trở thành món ăn của người khác Nghĩ đến màu thịt của mình Bị người ta gặp ăn Bọn hắn lập tức cảm thấy muốn ói Đi ra ngoài thôi Lý đạt dẫn đầu xuất phát Đi ra bên ngoài Bên ngoài nhà máy Một nam tử cầm lang nhao bổng Ở trần nghe răng trợn mắt Cười cười nhìn vào cửa lớn đã y phong tỏa Ngày sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác Nhìn vào phía camera Mỉm cười Lộ ra hai hàm răng đen kịt Nụ cười kia khiến người ta hoảng sợ Như là má quỷ đang mỉm cười Vùng làng nhà bọc lên đánh nát cửa sắt Lực lượng cường đại Đủ để chứng minh thực lực của người này Tương đối đáng sợ Khi cửa sắt bị đánh nát Nhìn thấy tình hình bên trong Nam tử hơi sừng sốt Ngày sau đó một mũi tên vút một tiếng Xe gió lao đến Nam tử cũ không tránh né mà để mặc cho mũi tên đâm ở lồng ngực, nhưng mà lực bắn của mũi tên cũng không mạnh, chỉ có đầu mũi tên cắm ở trong da thịt. Nam tử nhổ mũi tên ra, cúi đầu nhìn lồng ngực đổ máu, Xòa xoà máu mút vào trong miệng, Độ ra vẻ mặt hưởng thụ. Oh, oh, mùi vị thật tốt, nhưng mà ta nghĩ đến mùi vị các ngươi hẳn còn ngon hơn." Giọng nói của nam tử trầm thấp khàn khàn. Lý đạt kiên trình bước ra Các người muốn gì Chúng ta có thể cho các người Có thể thả chúng ta đi hay không Hẳn đã hy vọng có thể thông qua đảng phán Giúp mọi người sống sót rời đi <cười> <cười> Nàm từ cười sự toàn Thá các người đi Chúng ta ăn cái gì Hôm nay Ai cũng không thể đi được Các người chính là con mồi mà chúng ta Cực cực khổ khổ tìm được Tiếng gầm gào thịt bị đâm xuyên vang lên, vẻ mặt Lý Đạt đờ khiếp sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Hải lùi về phía sau mấy bước, lưỡi thủ trong tay hắn ta dính máu, vừa rồi chính là hắn ta cầm lưỡi thủ đâm sau lưng của Lý Đạt. "Trương Hải ngươi!" Đạt không dám tin, rõ ràng không thể nghĩ đến hắn ta sẽ làm ra chuyện như vậy. Mọi thứ lúc trước đều là ngụy trang. Trương Hải rời khỏi đám người, đứng về phía bộ lạc ăn thịt người, nam tử rất hài lòng. Vỗ vỗ bảng vai của Trương Hải <cười> Anh tỏ là một thành viên của bộ lạc Ăn thịt người chúng ta Chỉ cần phản bội đồng bạn Ăn thịt đồng bạn Nó có thể gia nhập chúng ta <cười> Đương nhiên Trong các người cũng có ít người có thể gia nhập chúng ta Nhưng mà nhất định phải là liệp sát giả Hoặc rách tỉnh giả Nếu không thì không có đủ tư cách Trương Hải nói Bạn cả Người đừng trách ta Ta chỉ muốn sống thôi Các người đều là giác tỉnh giả và liệp sát giả Chỉ cần các người cũng ăn thịt người Lại có thể ra nhập bộ lạc Từ bỏ chống cự đi Xem bọn hắn như là thức ăn mà sử dụng Bạn không Tiểu niên đỡ lấy Lý Đạt Về mặt lập tức tức giận Nhìn chầm chầm Trương hài hận không thể phung lưỡi búa trồng tay Chém chết hắn tả Trước kia bọn người Lý Đạt đã vào Và thấy yếu tuyệt đối Bây giờ lại càng yếu hơn Xung quanh gia hòa của bộ lạc ăn thịt người Từng đôi mắt đáng sợ nhìn chằm chằm bọn hắn Hoàn toàn xem bọn hắn là con mồi Mà vào lúc này Trên bầu trời vàng lên tiếng vù vù Trong ngay mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người Đám người ngờ đầu lên nhìn bầu trời Thấy một chiếc máy bay vận tải Đang bay lượn trên không trùng Lượn từng vòng Giống như đang tìm vị trí hạ xuống Bắt đầu ổn định phương hướng Từ từ hạ xuống Tất cả mọi người đều không biết tình huống như thế nào Tại sao lại có máy bay vận tải xuất hiện ở đây Ngày khi bọn hắn suy nghĩ, máy bay vận tải đã vững vàng đáp xuống mặt đất, biến mất khỏi tầm mắt. Nam tử cầm đầu bộ lạc ăn thịt người nhíu mày Máy bay vận tải xuất hiện là có nghĩa. Người đến không đơn giản. Bọn hắn ăn thịt người nhưng lại không ngốc. Trời ơi, bọn chú lại kéo đi. Nếu ai dám phản kháng thì lập tức giết. Nam tử nghĩ đến chuyện kéo thức ăn đi, không muốn lãng phí thời gian. Hắn ta cũng không biết người đến là ai. Khi hắn ta đã nghĩ đến những chuyện này, Sau lưng đã văng lên tiếng nói Nhường một chút Đừng cản đường Đừng cản đường nữa Lâm phạm đầy đám người già Tạo ra một con đường Chẳng quan tâm đám gia hỏa này là ai Dù sao thì hắn cũng biết chắc chắn không phải người tốt Còn về chuyện vì sao không ra tay Đối với hắn mà nói Hoàn toàn không cần thiết Đợi lát nữa giao lưu xong Ra tay cũng như nhỏ Vừa thấy lý đạt Ánh mắt hắn lập tức kỉnh hãi Đức mắt đã thấy Máu chảy bên éo Máu tươi ồ ạt chảy xuống đất Mà Lý Đạt nhìn thấy Lâm Phàm cũng kinh ngạc Hắn ta đương nhiên nhớ tới đối phương là ai Chỉ là không ngờ đối phương lại quay về Lý Đạt à Tình hình của ngươi có chút không ổn rồi Máu chảy ra hình như không cầm lại được Lâm Phạm nói Trường 391 Người chăn nuôi này của ta hình như có chút vấn đề Lý Đạt nói Không có gây đầu khác Bị đánh lén Bọn hắn là đám giao hỏa của bộ lạc ăn thìm người Người cẩn thận Sau khi nói ra lời này Con người Lý Đạt đột nhiên giãn giả, kinh hồ Cẩn thận Người có đặt ta vào trong mắt không Nam tử cẩm lang nha bổng Bộ dáng dữ tận hung ác xuất hiện sau lưng lâm Phàm Giờ cánh tay tráng kiện Tức giận vô cùng Lang nha bồng trông thay cuốn theo lực lượng kinh khủng Đánh vào phía đầu của lâm Phàm Lang nha bổng đầy gai nhọn Đánh vào giữa đầu lâm Phàm Nam tử ngông cuồng cười lớn Cái đồ chó đang chết mày thấy chưa Một gậy ông đây có thể đánh Trực tiếp đánh nổi đồng ngươi Chỉ là Hả Tiếng cười đột nhiên ngưng bặt Nam tử trởng mắt vô cùng kinh ngạc Làng nháo bỏng trong tay hắn Xuất hiện vết giạn Hơn nữa vết giạn càng lúc càng lớn Chỉ nghe thấy cạch một tiếng vang lên Làng nháo bỏng vỡ nát Hóa thành từng mảnh sắt vỡ Nói là hạ, sao có thể Nam tử hạ hốc miệng Không thể nào chấp nhận được kết quả này Cái tên này Sao người lại không thân thiện như vậy Lâm Phạm quay đầu Vuốt vuốt tóc Đầu có thể rơi Từ tóc không thể loạn Đối mặt với một đòn vừa rồi Hắn đương nhiên có thể tránh thoát Nhưng không cần thiết Đã lâu không dùng thiết đầu công Cảm thấy có chút nguội lạnh rồi Nam Tử và Lâm Phạm đối mắt nhau Trong chốc lát hắn đã bị ánh mắt của Lâm Phàm Trấn nhiếp Nói như thế nào đấy Dường như từ trong ánh mắt của đối phương Hắn ta nhìn thấy được hình ảnh tử vong của mình Có một nắm đấm to như nàng nồi đất Đánh về phía hắn ta Không, đây không phải hình như Đây là thật Chính xác có nắm đấm to như nồi đất lớn Đánh tới Nằm ngón tay lông phẳng, nắm chặt lại Đấm ra một quyền, đánh trúng phần bụng của đối phương Lực lượng đáng sợ từ một quyền này bão phát ra Đỏ nhận nguồn lực lượng tàn phá này Vũ qua nắm từ bắt đầu vặn vẹo Sự đau đớn thể hiện rõ trên khuôn mặt sau lưng nam tử nhôi lên khịch một tiếng trực tiếp nổ tung một đám sương màu máu văng lên tung tué sau lưng không phải một quyền đánh bay như trong tưởng tượng mà là công kích bên trong hình như một quyền bình thường nhưng lại ẩn chứa lực phá hoại đáng sợ nam tử trừng mắt hai mắt đỏ bừng không nhúc nhích đứng tại chỗ lầm phẩm ruỗi ngón tay giả nhẹ nhàng điểm lên chán của nam tử đẩy nhẹ nam tử ngờ người ra sau ấm ấm ngã xuống đất không có một chút hơi thở nào Chết rất rớt khoát Chứ vừa mới bắt đầu còn có chút đau đớn thì sau đó không có bất cứ chi giác nào nữa Đám thành viên bộ lạc ăn thịt người Đứng sau lưng nam tử kia run dậy Rơi tay lên Lào vết máu ở trên mặt Máu là của nam tử kia Tuy rằng bọn hắn là thành viên bộ lạc ăn thịt người Nhưng cuối cùng vẫn là người Còn về chuyện ăn thịt người Chẳng qua là muốn dung nhập vào trong quần thể ngẫu nhiên có hành vi biến thái Cũng là vì che giấu một ít tâm lý bình thường Đương nhiên Người dung nhập hoàn nghĩ Mà biến thái thì cũng có Ví dụ như nam tử cầm nhanh lang nha mỏng Bị đánh chết này Bọn họ là ai Từ bên ngoài nhìn vào đã không giống người tốt rồi Lầm phạm thạm thời chưa quản những người còn lại Kết quả cũng giống nhỏ Chạy thì nhất định là không chạy thoát Khi khu tập trung miếu loan phát triển Máu mới là chuyện không thể thiếu Đáng người còn lại này Có thể dùng làm người công cụ Chính là để bọn hắn hiểu được Đi theo tài lăn lộn Thì vô cùng an toàn thoải mái Không đợi Lý Đạt mở miệng Thiếu niên bên cạnh hắn lập tức nói ra Bọn hắn là bộ lạc ăn thịt người Chuyện ăn thịt người Là hắn dẫn bọn họ đến Còn âm lén bản thúc một cái Trường Hải bị chỉ đến sắc mặt trắng bệnh Muốn chạy đi lại bị người khác nhìn chầm chầm Chưa từng nghe bộ lạc ăn thịt người Nhưng mà cũng bình thường Trong tận thế Tốt nằm tốt 3 có thể xây dựng lên một thế lực nhỏ Giống như là tỉnh ngoài Thậm chí là gần khu tập trung thủ đô Cường giải rất nhiều Không muốn gia nhập khu tập trung Có thể một mình xây dựng một thế lực là chuyện bình thường Chỉ là cái hành vi Ăn thịt người này Dường như có chút khó chấp nhận Lâm Phạm à Sao người đến đây Lý Đạt khó hiểu hỏi Lâm Phạm nói Khoảng thời gian trước khi ta rời đi Đã không phải nói với người Ta sẽ dẫn các người rời khỏi nơi này Đến khu tập trung của ta sao Nhân số của các ngươi quá nhiều Xe cổ không tiện Cho nên ta dùng máy bay vận tải đến nón các ngươi À, Lý Đạt Hà hốc mồm Chỉ cho rằng đó là lời nói đùa Không ngờ lại là thật Mà ngay khi bọn hắn đang nói chuyện với nhau Các thành viên của bộ lạc ăn thịt người Hô hào lên Chạy chạy mau Chạy đi chạy đi Bọn hắn chạy thủ mạng khắp bốn phía Vẫn còn biết tụ một chỗ Sẽ bị người ta tiêu diệt Phần tán chạy Cho dù đối phương có muốn đuổi theo Cũng hữu tâm vô lực Lâm Phạm không nhốc nhích hở hững nhìn sang Dơ tay lên Quả cầu lửa xuất hiện Sau đó chia nhỏ Vút một tiếng Xé gió mà đi Tự như là con mắt Đuổi theo không dứt Trong từng kiểu hoảng sợ vang lên không ngừng Quả cầu lửa nhỏ kia đã bao trùm thành viên của bộ lạc ăn thịt người này Chỉ trong trong mắt Đốt bọn hắn thành cho bụi Lý đạt có chút hoàng mang Mọi người xung quanh cũng như vậy Một đám thành viên của bộ lạc ăn thịt người Có thể ép bọn hắn đến đường cùng Thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có Cứ như vậy mà chết rồi Hắn Các người xử lý như thế nào Lâm Hoàng đã biết người đâm rào là Trương Hải Không phải đỡ rời đi ra ngoài phát triển rồi sao Không ngờ lại quay về Trở về thì trở về Lại còn là gián tế Nếu không phải hắn đến kịp thời mau mới lúc trước tìm được Chỉ sợ đã thành thịt ở trong bụng đám người kia rồi Lý Đạt ôm vết thương ở eo Nhìn Trương Hải đang du như cậy sấy Vẻ mặt thất thần Muốn nói không giận đó là giả Trương Hải quả quyết quỷ xuống Ôm đùi Lý Đạt Nước mắt nước mũi tèm em Khóc cầu xin Bạn ca thưa thứ cho ta Ta thật sự không muốn như vậy Ta là súc sinh Ta là sự sợ hãi Lý Đạt không thể ý đến Trương Hải Mà nhìn về phía lâm phàng Người nói xem thế nào Trong lúc nhận thời bảo Lý Đạt đưa ra quyết định Đối với Lý Đạt mà nói Thật sự khó mà làm được Hắn là người của ngươi Đương nhiên phải do ngươi quyết định Nhưng tương lai chúng ta sẽ là người một nhà Thân là người một nhà Ta cho ngươi một lời khuyên Bất cứ chuyện gì cũng có thể tha thứ Chỉ có phản bội là không thể Hôm nay nếu như ta không kịp thời chạy đến Mấy chục người các ngươi đều sẽ chết trong tay hắn Này tình cũ Cho hắn nước thoải mái đi Đồng Phạm ngâm nghĩ Cảm thấy nói như vậy không có bất cứ vấn đề gì cả Trường Hải đờ đẫn nhìn Lâm Phàm, không ngờ đối phương lại nói như vậy. Lý Đạt biết Lâm Phàm nói không hề sai, đúng như vậy, nhưng mà ở cùng nhau hơn 2 năm, muốn nói không có tình cảm là giả. Bây giờ em còn người bị thương, ra tay đương nhiên là không tiền, vẫn nên để cho ta làm cho, sớm xử lý sạch sẽ chuyện này, sớm rời đi. Nơi này nhìn như là không có dị thú, nhưng rất khó nói, không có dị thú đang quan sát. Ngoài miệng Lâm Phàm nói, Nhưng động tác trong tay thì không ngừng lôi kiếp ra khỏi vỏ Trương Hải quỷ trên mặt đất tịnh cầu xin tha thứ Chỉ nghe thấy phủ một tiếng Lồi kiếp sắc bẹt đã đâm xuyên qua ngực hắn tả Cả miệng Trương Hải đầy máu tươi Chừng mắt Muốn nói chuyện lại không thể nào mở miệng Ảnh mắt lâm phàng bình tĩnh Rút lồi kiếp ra Trương Hải nghiêng đầu Không còn hơi thở Vô lực ngã xuống Lý Đạt nhìn Trương Hải ngã xuống Trong lòng rất phức tạp Nhưng không biết nên nói gì cho tốt Đám người sống sót xung quanh yên lặng nhìn Tức giận thì đương nhiên là tức giận Nhưng bây giờ người cũng đã chết rồi Còn có thể nói gì Có lẽ đây chính là kết quả tốt nhất của hắn ta rồi Lâm Phạm đương nhiên muốn giết Trương Hải Phản bội rất đáng sợ Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai Loại chuyện này chỉ cần có lần thứ nhất Thì sẽ có vô số lần Lâm Phạm vô vai Lý Đạt Đi thôi, tương lai mới đang chờ các người Ồ oh, Lý Đạt gật đầu Ném chuyện của Trương Hải ra sau đầu Nhìn Lâm Phàm nhìn về phía xa Nếu như không có dị thú tổn đại Thế giá này tốt đẹp hơn rất nhiều Mày mày vẫn tải cất cánh lên Tất cả mọi người đều đang thấp thỏm lo âu Đi tìm cuộc sống mới Lâm Phạm nhớ kỹ vị trí bộ lạc ăn thịt người vào trong lòng Khu đại hưởng Nơi này là gần khu tập trung thủ đô Cách nhau không đến trăm dặm Nhưng loại thế lực này vẫn tồn tại như cũ Đủ để chứng minh Khu tập trung thủ đô đối với bên ngoài Chỉ cần thế lực nào không trêu chọc đến khu tập trung thủ đô Thì sẽ mặc kệ không hỏi đến Trừ khi thế lực đó có thứ mà khu tập trung thủ đô Muốn có được Không phải Thế thì khu tập trung thủ đô không thèm để ý đến Khu tập trung yêu loạn Máy bay vận tải chậm dãi hạ xuống Máy máy bay vận tải đó lý quyển phi tự như chưa từng nhìn thấy việc đời Hô lên Cao sơn xòa mũi Ngẳng đầu nhìn lên bầu trời Đã lâu rồi chưa nàng nhìn thấy Là đến vậy Hai mắt hứ dương không ngừng Vẫn luôn bắn tiên lửa liều mạng hàn kim loại Khi máy bay vận tải đến Mới thả lọng một chút Đương nhiên nói Còn có thể là ai chứ Nhất định là quản lý lâm kính yêu của chúng ta rồi Từ sau khi gia nhập khu tập trung biểu loàn Hoàn cảnh sinh hoạt của bọn hắn tăng lên thẳng tắp Trước kia ở tại vườn rau Ở tường ngoài Bây giờ được sắp xếp vào trong toàn dân cư Là loại 3 phòng ngủ Một phòng khách đó bà ngử bọn họ ở cùng một chỗ Dù sau bọn hắn chính là người phụ trách Ban xây dựng của khu tập trung miếu loàn Bạn đêm còn có thể cùng nhau Bản luận chuyện phát triển Ban xây dựng của khu tập trung Sau khi máy bay vẫn tải hạ xuống Đám người ngừng hết chuyện trong tay lại Đi đến đó Cửa khoang máy bay mở ra Bọn người Lý Đạt thấp thỏm lo âu Bước trên mặt tăng xuống mặt đất Có nhiều người tụ tập như vậy Khiến bọn hắn có chút căng thẳng Lâm Phạm cười nói Bọn hắn là người của khu tập trung miếu loan chúng ta Bây giờ chúng ta đang xây dựng thêm tường thành Cho tường thành xây dựng xong Những công trình tiếp theo của khu tập trung miếu loan chúng ta Sẽ chính thức mở ra Mở rộng diện tích là chuyện tất yếu Đây là cơ sở quan trọng cho bước phát triển kế tiếp Nếu như không có đủ diện tích Chuyện gì cũng không làm được Lâm ca Lâm ca Bọn người lấy quyền phi Đến gần chỗ của hắn Khi nhìn thấy máy bách vận tải xuất hiện Vương đại bảo đã biết nhất định Lâm ca là trở về Không hề nghĩ ngợi Bỏ hết mọi chuyện trong tay chạy đến Bọn người Lý Đạt nhìn vẻ mặt mỗi người sống sót Ở hiện trường Phát hiện trên mặt bọn họ Đều tràn ngập tươi cười Đó là nụ cười chân thành và hạnh phúc Vào giờ phút này Lý Đạt mới biết Lâm Phàm không hề lừa gạt bọn hắn Khủ tập trùng miếu loài Quả chính là cảnh hạnh phúc trong tận thế Đại bảo à Sau này bọn họ chính là một thành viên của khu tập trung miếu loan chúng ta Ngươi gọi một số người Đến giúp người sắp xếp nơi ở cho bọn họ Đồng thời nói cho bọn họ biết Hình thức vận hành của khu tập trung chúng ta đầm Phạm giận dò Yên tâm đi Long ca Ta nhất định sẽ sắp xếp được thỏa Vừa ngại bảo rất quan tâm đến công tác này Hắn ta thấy Chỉ có làm việc cống hiến cho khu tập trung Mới có thể cảm thấy mình vẫn còn sống Có giá trị Lâm Phạm nói với Lý Đạt Ta dẫn các người vào trong đi dặm một vòng trước Ờ được Lý Đạt nhìn mọi người sau lưng Trên mặt mỗi người đều lộ ra sự trở mong Và tò mò Sau đó quá trình này đối với Lâm Phạm nói Đương nhiên là rất quen thuộc Đây không phải lần đầu tiên hắn dẫn người đi tham quan Nhưng đối với bọn người Lý Đạt mà nói Đây là lần đầu tiên Ruộng đồng ở khu tầng ngoài Đã sống hình thành quy mô ban đầu Linh nhìn các loại rau quả sinh trưởng Ở trong ruộng đồng Mọi người Lý Đạt ngây ngời nguyên tại chỗ Thật lâu cũng không thể nào hoàn hồn Đây, đây là Lý Đạt khẽ nhách miệng Trong mắt sáng lên Lâm Phạm nói Đây chính là ruộng đồng mà khu tập trung mấy loàn chúng ta đang làm Bây giờ các loại rau quả Quá là khan hiếm Vì bổ sung chất dinh dưỡng cho mọi người Cố ý sửa sang nơi này để trồng tròn Vậy người trước kia sinh sống ở tường ngoài thế nào Tùy Lý Đạt không rõ ở Trong khu tập trung Nhưng cũng biết hình thức vận hành của các khu tập trung như thế nào Tường trong tường ngoài Giữa hai bên có khác nhau một trời một vực Không có người ở tường ngoài Ở chỗ này Tất cả mọi người đều là ở tường trong Đâm Phạm nói Ở cây này vậy thì chúng ta Đúng không sai Đều ở bên trong Các người mới đến có thể chưa còn quen thuộc với tình hình nơi này Khu tập trung miếu loan tuy nhỏ Nhưng đám người sống sót ở đây Không có người nào là cái xác không hồn Tất cả đều tràn ngập hy vọng đối với tương lai Cho nên ta hy vọng các người Cũng có thể tràn ngập hy vọng đối với tương lai Lâm Phạm nói Nghe Lâm Phạm nói như vậy Lý Đạt ngờ ngát nhìn Lâm Phạm Lâm Phạm quay đầu cười nói là cảm thấy khó tin quá à Ồ thật không thể nào tưởng tượng nổi Vạn sự khởi đầu nan Khi vượt qua được gian nan rồi Sinh hoạt về sau sẽ thuận buồm xuôi gió huống hồ nơi này được bên ngoài Được gọi là tỉnh dưỡng lão Cấp bậc dị thú không cao Có đủ thời gian để chúng ta an tâm phát triển Lâm Phạm cười Đi thôi chúng ta vào trong nhìn xem Có Lâm Phạm dẫn đường Đám người đi trên con đường nhỏ giữa ruộng đồng Mắt bọn hắn không hề chớp nhìn các rau quả xung quanh ớt cà chua Rau xanh, rau cải trắng Những thứ này từ khi tận thấy bộc phát Là những thứ rau quả tuyệt tích Bây giờ lại xuất hiện trước mắt Cái này khiến bọn hắn rất có nhiều lời muốn nói Nhưng lại không biết nên nói gì Trong lòng Lý đạt cảm thán Cho dù chỉ thấy những thứ này thôi Hắn cũng biết lần này đã lựa chọn chính xác Khu tập trung yêu loàn thật sự có thể trở thành mái nhà chân chính trong lòng chúng ta Đến tưởng trong Sự hiểu biết của đám người lý đạt đều Nhận phải đạt kích Ở chỗ này thế mà không có sự phần chia giai cấp Tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ phúc lợi Và nhà ở của nơi này Nếu như không tận mắt nhìn thấy Hắn sẽ không tin Hình thức vận hành của khu tập trung thủ đô Những khu tập trung có chút năng lực Đều đã sớm học theo Muốn hưởng thụ được những phúc lợi này Hoặc là có huyết tính Hoặc là tự bản thân có thực lực Đây là trường học Giáo viên bên trong đều cơ bản là người bình thường Bọn hắn không thể săn giết dị thú Nhưng mà cũng có thể cống hiến cho khu tập trung Đây là thư viện Người quản lý là một ông lão Trần lão thích xem sách, tri thức uyên bác Có gì không hiểu thì cứ hỏi trần lão là được Lâm Phạm dẫn theo mọi người Vừa xem vừa giới thiệu Đám người sống sót đi ngang quà Đều sẽ chào hỏi Lâm Phàm Lý Đạt chưa bao giờ nhìn thấy ai có thể được người khác tôn kính như vậy Hẳn đã có thể thầy với tròi rằng Những người này tôn kính tuyệt đối không phải bởi vì Lâm Phàm Là người quản lý của nơi này Mà là thật sự tôn kính từ tận đáy lòng Đây là cây KTV Đừng thấy trong tận thế có một nơi ca hát như thế này Là không thích hợp Thật ra con người đôi lúc cũng cần thiết và phát tiết cảm xúc ở trong lòng Dù sao thì cũng là tận thế mà Tâm tình bị đè nén là chuyện rất bình thường Lâm Phạm giải thích về cây KTV rất rõ ràng Lý Đạt gật đầu Vô cùng tán thành chuyện này Không sai Nói thật sự là quá có lý Tất cả mọi người đi theo phía sau đều âm thầm kinh ngạc Miệng hà hốc Không ngờ lại còn có thể cả hát Cái này thật sự là một khu tập trung cỡ nhỏ sao Đối với bọn người Lý Đạt mà nói Có cảm giác như trên trời Vừa rơi xuống 5 triệu Hoàn toàn không có bất cứ lý do gì Đập vào đầu bọn hắn Đập đến mức bọn hắn vẫn chưa thể tỉnh táo lại được Ban đầu bọn hắn sinh sống Ở thôn Bắc Dương rất cực khổ Tuy an toàn Nhưng áp lực về thức ăn rất là lớn Bây giờ cuộc sống xảy ra thay đổi Nghiêng tròi lệch đất như vậy Một lát sau Cảm thấy thế nào Không lừa các ngươi chứ Nên xem đều đã xem Lâm Phạm cười hỏi Đi đạt kích độc nắm tay của Lâm Phạm Hốc mắt đỏ bừng Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi Tạ ơn ngươi có thể cho chúng ta một con lường sống Lâm Phạm nói Con đường sống đều là do chính chúng ta tìm ra ta hy vọng các người cũng có thể nhanh chóng Dung nhập vào trong tập thể này Chúng ta cùng nhau cố gắng xây dựng khu tập trung miếu loan Giúp cuộc sống chúng ta càng ngày càng tốt hơn Được Lý Đạt cảm thấy mình đã tìm được bến đỗ Đời người quá là may mắn Chính là vị quản Lý Lâm Ở trước mắt này đã mang đến cho bọn hắn Nhìn về bằng kích động của bọn người Lý Đạt Trong lòng Lâm Phạm yên tâm hơn Vì phát triển của khu tập trung Đôi kéo người khác gia nhập Nhất định phải để người ta nhìn thấy mặt ưu tú của khu tập trung yếu Loan Không nói đến những cái khác Lời giới thiệu vừa rồi Có ưu tú hay không Hẳn, hẳn thấy vẫn khá ưu tú bản đềm Trong phòng là điều à Mảnh vỡ này ta cực cực khổ khổ tìm cho người đó Lâm Phạm ném mảnh vỡ cho lạt điều Năng lượng ẩn chứa trong mảnh vỡ đã ban đầu Được hấp thu sạch sẽ Hẳn cất kỹ nó Một thanh thần binh tuyệt thế chân chính Cần phải có đầy đủ mảnh vỡ Nhưng mà lôi kiếp tạm thời không thể động đến Lôi kiếp đã trải qua phụ ma Cường độ tăng lên rất nhiều Nếu như hòa tan ra rèn đúc một lần nữa năng lực phu ma lúc trước sẽ biến mất Lạt điều quấn quanh mảnh vỡ mới mang về Ngầm đầu lên Trong đôi mắt lớn chừng hạt đậu tản ra tia sáng nóng lánh Giống như đang nói Người chăn nuôi à Người thật là tuyệt vời Lúc này Lạt điều ngầm đầu hơi muốn thể hiện năng lực của bản thân. Chỉ thấy trên đầu của Lạt Điều tản ra ánh sáng, một cây cỏ xuất hiện. Hải chiếc lá rất dễ nhìn thấy. Hắn biết chiếc lá thứ Hải của Lạt Điều đã sớm ngưng tụ ra, nhưng vẫn không biết chiếc lá thứ 2 có tác dụng gì. Nhìn tình hình bây giờ, Lạt Điều muốn biểu hiện một chút. Nghĩ đến đây, Lâm Phạm lặng lặng nhìn. Đến khi nên làm màu, thì nhất định phải phối hợp. Dù sao thì ngươi cũng đã là vật nuôi của ta. Lâm Phạm ta phải phối hợp thật tốt. Đột nhiên, một chuyện kinh người xảy ra Mẹ nó, Lạt Điều Mảnh vỡ, ngươi vừa cuốn đâu rồi Lâm Phàm tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc Rõ ràng thân thể đang cuốn mảnh vỡ Trực tiếp biến mất Lạt Điều dương dương đắc ý ngẳng đầu lên thầy chưa, đây chính là năng lực thứ hai Của Lạt Điều ta Có phải rất lợi hại hay không Chắc là, một loại khả năng hiện lên trong đầu năng lực thứ hai của Lạt Điều Không phải một loại năng lực không gian chứ Ngay sau khi hắn Hỏi ra vấn đề này Mảnh vỡ lại xuất hiện trước mặt Ngày sau đó mảnh vỡ lại biến mất Xuất hiện, biến mất Xuất hiện lại biến mất Chờ đến quên mất cả trời đất Lạt điều à, loại năng lực thứ hai này của ngươi có phải là không gian chứa đựng hay không Lâm phẳng gấp gáp hỏi Nếu như quả thật là loại năng lực này Vậy thì sướng rồi Lạt điều gật đầu Xác nhận đây là loại năng lực không gian chứa đựng Lạt điều, cho bò thật Lâm phẳng rất kích động Hận không thể ôm Lạt điều vào trong lòng Hôn mạnh một cái Lạc Điều đắc ý ngẩm cao đầu Mức độ càng lớn hơn Ngay cả lỗ mũi nhỏ nhỏ Cũng sắp hít lên tận trần nhà Khoản đã Lâm Phạm trầm tư Hắn cần phải tìm hiểu kỹ cảng Hạn chế của năng lực này của Lạc Điều Lạc Điều không gian của ngươi có giữ tươi không Lâm Phàm hỏi Lạc Điều mê mang nhìn người chăn nuôi Giữ tươi là sao Nghe không hiểu Lâm Phàm gãi đầu Ánh mắt của Lạc Điều mê mang chưa có thể nói rõ Nó hoàn toàn không biết có thể giữ tươi hay không Lạt điều Vậy phạm vi chứa đựng không gian của ngươi có lớn không Lạt điều vung vảy cái đầu Lắc lắc rồi lại gật gật Ừ phương trầm chính là giải đối đi Trước kỳ lầm phạm và lạt điều Giao lưu với nhau không khó lắm Phương trầm chính là ngươi nói ta đoán Không quan tâm đoán đúng hay không Dù sao thì lạt điều ngươi cũng không thể nói chuyện Cuối cùng quyền giải thích sẽ do ta quyết định Nhưng bây giờ Một chiêu này rõ ràng không được Chuyện quá quan trọng Suy đoán lung tung dễ xảy ra vấn đề Lạc Điều đi theo ta Lầm phảm nhắc Lạc Điều lên Mặc đồ ngủ nhảy ra khỏi cơ sổ Phần trầm chính là vượt tường đi đồng tắt Đi đến nơi cất giữ xe cổ Từng chiếc xe con đang ở trước mặt Lạc Điều à thử xem Không gian của Lạc Điều lớn hay nhỏ Rất quan trọng Hắn ở bên ngoài săn giết dị thú Số lượng thật sự là rất nhiều Cơ bản đều lãng phí Nếu như Lạc Điều có thể chứa đựng được rất nhiều Vậy sau này rời nhà đi ra ngoài, đi săn nhất định mới mang theo Lạt Điều. Lấy tốc độ sẵn giết thú của hắn và năng lực chứa đựng của Lạt Điều, mang thịt dị thú về trong khu tập trung miếu loạn, đơn giản chính là chuyện vài phút. Biến mất, một chiếc xe con bốn cánh lập tức biến mất. Lạt Điều lại bắt đầu biểu diễn, lấy ra, biến mất, lấy ra lại biến mất, lại chơi đến quê luôn cả trời đất. Lạt Điều à, đừng lấy ra nữa, cất hết tất cả xe con vào xem. Hắn thật sự muốn bảo Lạt Điều thu hắn vào trong Trực tiếp tận mắt nhìn xem không gian lớn nhỏ thế nào Dù sao thì cũng tốt hơn so với thí nghiệm Đúng đó Lạt Điều à Người mau thu ta vào trong xem một chút Lâm Phàm kích động nói Cảm thấy vô cùng kiêu ngạo Vì biện pháp mình đã nghĩ ra Thật là thông minh Lạt Điều hỏi chấm Lạt Điều bỏ lên bảng vai của Lâm Phạm Áp đầu sát lại Luôn cảm thấy người chăn nuôi của mình Không được bình thường lắm Lạt Điều lắc lắc cay đầu Ý rất rõ ràng Không thể làm được Ý của người là vật sống không thể cất vào được à Lâm Phạm hiểu ý của Lạc Điều Lạc Điều gật đầu Được, vậy cứ cất xe vào trước Lâm Phàm từ bỏ ý nghĩ chứa đựng vật sống Chỉ muốn xem một chút không gian đến mức nào Lạc Điều nghiêng đầu Nhìn mấy chiếc xe trước mặt Đột nhiên Lạc Điều vút một tiếng Giống như là mũi tên lao ra ngoài Lâm Phạm đuổi theo phía sau Giật nhanh hắn đã biết Lạc Điều muốn làm gì Chỉ thấy Lạt Điều bò trong vườn rau Ở tường ngoài Giống như đang vẽ một hình chữ nhật Khi bốn phía lối liền với nhau Lạt Điều bật lên nhảy cao cao Nhìn khoảng chừng 3-4 mét Lạt Điều quay trở lại cánh tay của Lâm Phạm Ngẩn đầu Hai con mắt tròn xe trừng trừng Thẻ lưỡi giống như đang nói Thấy chưa? Ngươi đã thấy rồi chứ? Lạt Điều Ý của ngươi là Lâm Phạm cảm thấy Lạt Điều đang truyền tải một ý nghĩ Đợi Lạt Điều ở Trên cánh tay hắn ta nhảy ra ngoài Sau đó vẽ một hình chữ nhật ở trên mặt đất Sau khi nối liền với nhau Lại nhảy bật lên Độ cao khoảng 3-4 đến mét Không khác gì độ cao lúc trước Sau đó nhanh chóng leo lên cánh tay Tiếp tục ngẩng đầu tròn triệu Nhỏ nhỏ nhìn Lâm Phạm Người đang nói độ lớn nhỏ có không gian Chính là như vậy phải không Lạt Điều gật đầu cuốn quanh trên cánh tay của người chăn nuôi Ừ coi như không tệ May là người chăn nuôi không đần Có thể đoán được cái này Ngẫm lại cũng đúng Thật là người chăn nuôi của Lạt Điều ta Nếu như là đần thật Lạt Điều ta chẳng phải rất mất mặt hay sao Lầm phạm tính toán diện tích mà Lạt Điều vừa mới vẽ ra Có vẻ lớn chừng một sân bóng rổ Độ cao tầm khoảng 4 m Phạm vì rõ ràng như vậy cũng không tệ Đương nhiên nếu như gặp được dị thú cấp bậc cao Chút không gian đó lại trở nên khá nhỏ Nhưng mà Lạt Điều có thể dùng huyết tinh Để tăng thực lực lên Còn cả mảnh vỡ vừa rồi nữa Chợt Lạt Điều hấp thu hết năng lượng Ẩn chứa trong mảnh vỡ rồi Nhất định có thể giúp không gian lớn hơn Lâm Phàm sở cái đầu tròn trịa của Lạt Điều Vừa sau vừa nói Lạt Điều à Ta biết ngươi có thể mà Thân thể ngươi nhìn có vẻ nhỏ yếu Nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh thiên ổng địa đó Lạt Điều đang quấn trên cánh tay nghe thấy vậy Thân thể ngừng lại, ngầm đầu lên Không biết có phải ảo giác hay không Khóe miệng của Lạt Điều hình như là cong lên Lâm Phàm yên lặng suy nghĩ Chắc hẳn đây chính là nụ cười của quay Chủy Long Vương Ở trong truyền thuyết ư Về đến nhà Lấy thị dị thú trong tủ lạnh ra Bỏ vào trong không gian của Lạt Điều Hẳn muốn biết không gian này có thể giữ tươi được hay không Nếu như bên trong không có không khí Là tình huống chân không Đồ ăn có thể được bảo quản bao lâu Thậm chí có thể nói Không gian không có khái niệm với thời gian Tất cả đều phải từ từ thí nghiệm Cuối cùng tìm ra chân tướng Sáng sớm Khu tập trung Nam Thông Sau khi sự kiện săn giết dị thủ cố trí tuệ Jackson, Chuyện âm phàm ở khu tập trung miếu loạn Không thể nào che giấu được Hành động vốn thất bại Lại nhờ vào một người mà xảy ra biến hóa Thay đổi cạn khôn Chỉ dựa vào sức một người mà làm xong mọi thứ Hiệu quả mắt xích đằng sau chuyện này Chính là khiến người có suy nghĩ đến Khu tập trung miếu loạn Vị trí cường giả thông thường đều đáng giá có đến Có thể sinh sống trong khu tập trung của cường giả Có nghĩa là an toàn An tâm Bên trong tường ngoài Khắp nơi đều đang có người thảo luận chuyện này Các người thật sự không biết gì cả Vị quản lý lâm kêu của khu tập trung biên loạn Rất là hung mãnh Một người hóa thành thần lửa Một tiếng quát lớn đã có khiến vô số dị thú chạy chối chết Tình cảnh kia đúng là kinh thế hãy tục Người xuống xa xung quanh Có người đứng, có người ngồi Khi nghe đến đó Đều ồ lên một tiếng, tỏ vẻ kinh ngạc Có người cúi đầu trầm tư Giống như đang lỗ lực tưởng tượng ra hình ảnh ở trong đầu Chàng cảnh quá to lớn, nghĩ nửa ngày cũng không thể nào nghĩ ra được Chỉ có thể lắc đầu từ bỏ Nhưng cái này không cản trở hắn ta, cảm thấy trâu bò Lúc này trong đám người nghe kể chuyện Có một nữ từ mặc đầu giản di, nghe rất chăm chú Trên mặt nàng bôi chét rất nhiều thứ Lại đội mũ, khó có thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng Nữ nhân đi lại trong tận thế chính là như vậy Nguy hiểm còn nhiều hơn nam nhân mấy phần Cho nên ngụy chàng thích hợp là chuyện cần thiết khu tập trung miếu loàn à nàng ghi nhớ những lời này ở trong lòng biết vị trí của khu tập trung miếu loàn quay người dòi đi mà ngay khi nàng dòi đi ở nơi hẻo lánh có ba vị nam tử nhìn nhau lại ngở đầu ra hiệu cho đối phương muốn đi sau đó ba người bọn họ đứng dậy phủi mông đi theo nơi tử hơi nghiêng đầu khoe mắt thoáng nhìn qua đằng sau xác định có người đi theo nàng có thể sống đến bây giờ đương nhiên là phải vô cùng cảnh giác Chuyện gì cũng khó có thể qua được mắt của nàng Lấy xe của mình Rời khỏi khu tập trung nam thông Sau khi chạy đến phương xa Nữ tử nhìn thấy đằng sau có một chiếc xe con màu đen Đang theo dõi Tránh đỡ đường gặp phải dị thú Rồi hai mặt giáp công Nàng trực tiếp dừng xe sang một bên Mở cửa xe từ bên trong bước ra Nhìn chiếc xe con đằng sau đang giảm dần tốc độ Sật nhanh Ba vị nam tử cũng xuống xe Trong tay tự cầm vũ khí của mình Đi về phía nữ tử ta ngươi muốn làm gì? nữ tử hỏi. Vị nam tử cầm đầu, nở nụ cười. <cười> con quỷ nhỏ, một ngươi làm sao lại dám ngay ngang xuất hiện ở đây chứ? Ngươi nhìn xem bây giờ nguy hiểm nhiều như vậy. Nếu không thì để các ai ca bảo vệ ngươi đi. Đảm bảo nuôi ngây trắng trẻ mâm mạp. Vừa nói vừa đến gần. Hai nam tử không nhịn được nói. đừng nhiên con đàm bà này nguy Trang rất tốt. Nhưng rửa vánh mắt nhiều năm của ta. Vừa như nó biết rắn người rất đỉnh. Cực phẩm đó. <cười> Nói xong bắt bọn hắn tản ra loại ánh sáng nào đó rất sáng Nữ tử từ đầu đến cuối đều bình tĩnh Cho dù đối mặt với ba người không có ý tốt kìa Không hề hoảng hốt Hiểu chứ yên tâm đi Ta ra tay vô cùng nhẹ nhàng Đảm bảo không có nặng Mà vào lúc này Tất cả mọi người không chú ý đến Bóng đèn dưới hai chân của nữ tử Đang nhanh chóng lao đi Đột nhiên nữ tử biến mất Tình huống như vậy khiến ba người sống sót hắn sửng sốt Ngày sau đó chỉ thấy nữ tử xuất hiện Sau lưng nam tử cầm đầu Trong tay cầm một thanh trùy thủ Nhanh chóng ngọn gàng đâm thủng cổ của nam tử Một lần lại một lần Liên tục đâm hai lần Thủ đoạn rất tản nhẫn Vết thương từ cổ của nam tử máu trảo ra Hắn ta ôm lấy cổ Không dám tin Thậm chí còn không phát hiện ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào Vì sao đối phương lại đột nhiên xuất hiện sau lưng của mình vậy? Nữ tử nam trùy thủ dính máu nhìn hai người đang bị dọa sợ kìa không hề nghi ngợi lại biến mất khỏi tầm mắt của bọn hắn Khi xuất hiện, ràng trong tay đã đâm xuyên qua trái tim của một người Vị nam tử còn xót lại sắc mặt trắng bạch, xoay người chạy Nữ tử nhanh chóng đuổi theo cũng dùng thủ đoạn ngắn gọn giết chết đối phương Nhìn ba thi thể nằm trên mặt đất Nữ tử vô cùng bình tĩnh Cho dù khu tập trung Nam Thông Nhìn như có vẻ có chế độ Nhưng vẫn nguy hiểm Nàng lấy thùng xăng đã chuẩn bị ăn sau xe Còn lấy ra một cái ống mềm Trực tiếp rút xăng từ xe của đối phương đi Bây giờ bên ngoài muốn tìm được xăng rất khó Nàng nhất định phải đảm bảo xe Luôn có đủ xăng Nếu không một khi dừng lại lơi hoang vu dã ngoại Sẽ vô cùng nguy hiểm Sau khi giải quyết xong mọi thứ Nữ tử quả quyết lái xe rời khỏi hiện trường Hồ tập trung yếu loạn là mục tiêu tiếp theo của nàng Hồ tập trung nam thông nhìn có vẻ không tệ Nhưng thật ra cũng không phải khu tập trung lý tưởng Cuối cùng của nàng Dễ chịu Mạch nhìn tiến triển Cảnh giới luyện thần 8,5% Tuy rằng rất chậm Nhưng đã rất tốt rồi Có thể cảm nhận được rõ ràng rèn luyện tinh thần não bộ Mang lại chỗ tốt cho bản thân Lạt điều của đang hấp thu năng lượng Ở trong mảnh vỡ Từ sáng sáng qua thấy được năng lực của lạt điều Thì đã mong chờ không biết sau khi lạt điều Hấp thu năng lượng sẽ có loại năng lực gì Đương nhiên sự tồn tại của lạt điều Khiến hắn khó hiểu Lúc trước vì sao lạt điều lại xuất hiện trong hình thai trứng Có phải loại tồn tại giống như là lạt điều đều như bọn chúng cũng có thể hấp thu năng lượng Từ mảnh vỡ Chẳng phải cũng sẽ biến thái giống như lạt điều sao Đây là chuyện khiến Lâm Phạm chú ý Không suy nghĩ nhiều Rời giường đổi quần áng Không quấy dày lạt điều Đi vào trong phòng ăn Đồ ăn sáng ở trên bàn đã được chuẩn bị kỹ càng Tiểu hy vọng cúi đầu ăn từ muỗng cháo Nghe thấy tiếng bước chân Tiểu hy vọng lập tức ngằng đầu Chào hỏi Mà Lâm thức thúc à buổi sáng tốt lành Giọng nói ngọt ngào khiến tâm tình buổi sáng Lại càng thêm vui vẻ Ừ buổi sáng tốt lành Lâm Phạm mìm cười đáp lại Mỗi ngày có dùng huyết tinh hay không đây Có mỗi ngày đều dùng Chỉ là thịt dị thú, con đã sớm chán ngấy rồi. Bây giờ tiểu hy vọng sắp có bóng ma đối với thịt dị thú rồi. Rất chán ăn, mùi vị của thịt dị thú ở trong đầu đã sớm cố định rồi. Lâm Phàm xoay đầu nhỏ của nàng. Nàng cũng phải ăn, như vậy cơ thể mới không ngừng tăng cường. Mạng con biết rồi. Tiểu hy vọng rất nghe lời Lâm Phàm gật đầu. Có học được thuật tổ nào không? Lâm Phàm hỏi. Có, các tổ thúc vẫn luôn dạy cho con. Lấy bạch thuốc thuốc còn dạy con Học cùng với trí cường Vậy thì tốt rồi Tùy rằng trẻ nhỏ không cần chiến đấu Nhưng nếu như có thực lực tự vệ Có thể khiến hắn an tâm Chuyện tương lai ai có thể nói chính xác trước được Có thực lực ở trong người Đương nhiên là chuyện tốt Lão Vương từ trong bếp đi ra Đâm Phàm nhìn qua Có chút kinh ngạc Sau đó cười nói Lão Vương à Để sắp giảng cấp 1 à Hời thở trên người tản giá sẽ không sai Cuối cùng cũng bồi dưỡng Lão Vương trở thành liệp sát giả. Chỉ đáng tiếc duy nhất là không thể trở thành giác tỉnh giả. Nếu như trở thành giác tỉnh giả thì tốt biết bao Nghĩ đến đây, hắn đã không nhịn được thầm, lắc đầu trong lòng. Giác tình giả nào dễ xuất hiện như vậy. Thứ đổi chơi tinh thần lực này có chút khó khăn. Ồ đúng vậy, vất vả lắm mới trở thành liệp sát giả cấp 1. Lão Vương vừa cười vừa nói. Chứ còn sao nữa, tốt xấu gì chúng ta cũng phải chúc mừng. Lâm Phạm nghĩ đến số lượng huyết tinh và thịt dị thú mà Lão Vương sử dụng thật ra được một khoảng thời gian rồi chỉ là tốc độ trở thành liệp sát giả hơi chậm Hãy mỗi người chuyển hóa năng lượng trong huyết tình và thịt dị thú có sự khác nhau giống như là tư chất tu luyện võ học ở trong võ hiệp vậy Vấn đề này đáng suy ngẫm Lão Vương bước đến trước bàn kéo ghế giả, thở dài một tiếng nói Cái này có gì tốt mà chúc mừng chứ cũng chỉ là liệp sát giả cấp 1 bàn thôi Không có tác dụng gì lớn Ta từng nghe nói rồi Người ta nói dựa theo số lượng mà ta đã dùng Nên đã sớm trở thành cấp 1 rồi Là ta đang lãng phí tài nguyên Lâm Phạm quay đầu nhìn Lão Vường Lão Vường à Ngươi đang nghĩ cái gì vậy Khu tập trung chúng ta cái gì cũng thiếu Chỉ là không thiếu tài nguyên Ngươi cứ thoải mái mà dùng Người ta có thể tin tưởng không nhiều Tương lai khu tập trung sau này còn phải có người giúp đỡ Bây giờ ngươi đừng cho rằng khu tập trung rất ổn định Nhưng đây chỉ là giai đoạn ban đầu mà thôi Về sao số lượng nhân viên của khu tập trung Sẽ càng ngày càng nhiều Đến lúc đó ngư lòng hỗn tạc Một mình ta không thể nào lo hết được Ừ ta hiểu rồi Lào vương gật đầu im lặng suy nghĩ Đúng là cần phải cố gắng hơn mới được Thấy ý chí của Lào vương lại bùng lên Hắn gật đầu hài lòng Những lời nói này vẫn có tác dụng Rồi nhà Đi dạo bên trong khu tập trung Gần đây vẫn luôn bận rộn Còn chưa xem kỹ khu tập trung thay đổi như thế nào Bây giờ khu tập trung phân công rất rõ ràng Mỗi người quản lý chức vụ của mình Cũng không cần hắn quản quá nhiều Đi đến võ viện Đích mắt nhìn bên trong Mọi người hình như đều có chút nghiện với thuật thổ nạp Tù luyện rất chăm chú Thậm chí còn đạt đến mức quên đi tất cả Cho dù lâm phạm đến Cũng không có người nào mở mắt ra Tốt, thật là quá tốt rồi Trường 397 Cô nương Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn đó Những người này đều là trụ cột vững vàng của tương lai Đột nhiên Có người kéo ống quần của hắn cúi đầu xem Quản lý lầm ạ có thể chỉ đẩm một chút không Ta tu luyện thuật thổ nàm cho đến bây giờ Một luôn cảm thấy quá khó Được rồi Xem ra không phải ai tu luyện cũng có tiến triển Tuy rằng tiếng đối phương rất nhỏ Nhưng vẫn bị người xung quanh nghe thấy Từng người lập tức mở to hai mắt Tìm kiếm bóng người của quản lý lầm Cuối cùng khóa chặt Đối với bọn hắn mà nói Quản lý lâm chính là thần Chính là đại lão trong lòng bọn hắn Quản lý lâm mà dạy cho chúng ta một chút đi Ban cầu ngươi Tôi đã thật lâu rồi thật khó chịu Đối mặt với lời thỉnh cầu của đám người Hắn còn có thể nói gì nữa Giờ tay ra hiệu im lặng Sau đó đi đến trước mặt mọi người Ngồi vào chỗ trống đầu tiên Nhìn hết tất cả mọi người Các người biết cảnh giới tu lệ chứ Lâm Phạm hỏi Đám người gật đầu tỏ ý hiệu Rất tốt, mặc dù các người biết Nhưng ta vẫn muốn nói cho các người một chút Thuật thổ nạp bây giờ các người đang tu luyện Chính là cảnh giới ngưng huyết cảnh Cái thuật thổ nạp này chính là môn võ học được đúc kết từ Trăm loại võ học sáng lập lên Nói xong thì hơi ngừng lại một chút Quả nhiên oh, Thật là lợi hại Đúng vậy, đúng vậy, quản lý lâm thật là mạnh Để gì nào chúng ta mới có thể lợi hại giống như quản lý lâm chứ Đủ tiếng hâm mộ thán phục vang lên Lâm phạm có chút hài lòng gật đầu Hàn muốn chính là hiệu quả như vậy Nếu hắn không cố ý dừng lại Cũng không cần thiết Không quan tâm thực lực bây giờ của hắn mạnh bao nhiêu Cảm giác vui vẻ khi người ta tầng bốc Vẫn còn tồn tại Lâm Phạm rêu tay lên ra hiệu cho mọi người Im lặng, an tâm chớ vội Tiếp tục nghe ta nói Cái gọi là ngưng huyết cảnh Chính là cảm nhận, tăng cường, điều động khí huyết Ở trong cơ thể Đồng thời cũng có thể gọi là khí huyết cảnh Khi các người có thể làm được đến điểm này Vậy thì có nghĩa là đã thành công Còn có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo Nói xong Hắn chỉ vào nam tử vừa rồi. "Ngươi qua đây." Nam tử được gọi tên kia lập tức đứng dậy, vội vàng đến trước mặt Lâm Phàm. "Ta sẽ cách không vận khí kéo người tu luyện thuật thổ nam, ngươi cảm nhận cho kỹ." Ngẫm nghĩ, Lâm Phạm nói. Khuôn mặt nam tử kích động đến đỏ bừng. "Có nghe thấy không? Quản lý Lâm muốn kéo ta bay lên kìa." Ta sắp bay lên trời rồi. Với cảnh giới tu luyện bây giờ của Lâm Phàm, Cách không vận khí kéo hắn ta tu luyện thuật thổ nam là chuyện rất dễ dàng. Không có bất cứ độ khó nào Ngày sau đó Toàn thân vị nam tử này chấn động Rõ ràng cảm nhận được một luồng ngoại lực Tràn vào trong cơ thể của hắn Loại cảm giác này không thể nào ngăn cản Chỉ có thể thả lòng Tùy ý để luồng khí này di chuyển trong thân thể hắn ta Mà các khí quan trong cơ thể hắn ta Tự như là được chỉ dẫn Thế mà lại yên lặng xảy ra biến hóa Một loại tiết tấu hô hấp Không chịu khống chế xuất hiện Thỏa mái dễ chịu Nam tử hơi ngửa mặt ra biểu lộ vô cùng dâm đáng biểu lộ này vừa nhìn đã biết không có chuyện gì tốt biểu lộ của đối phương cũng khiến Lâm Phàm có chút hoang màng thư thái đến mức đó à cái này nhìn giống như là thân thể bị thứ gì đó xâm lấn không thể nào ngăn cản thả lòng tinh thần hưởng thụ từ đó đạt đến đỉnh cao cực hạn người xung quanh cũng hoảng hốt với vẻ mặt của Nam tử người đang hưởng thụ cái gì vậy nhưng nghĩ thì nghĩ bọn hắn cũng có chút tò mò thật sự thoải mái đến như vậy sao lúc này, bên ngoài khu tập trung, một chiếc xe từ xa chạy đến, nữ tử của khu tập trung Nam Thông đến, nhìn thấy tường thành đang được xây dựng, trên mặt khó hiểu, trong lòng lại có suy nghĩ hỏng mét. Đây chắc hẳn là khu tập trung Mễ Loan, hết chỗ chê đấy chứ. Tường bị dị thú phá hủy sao? Bây giờ còn đang sửa chữa à? Nếu là như vậy, khu tập trung Mếu Loan khả năng cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Xe còn chậm rãi giảm tốc độ, nữ tử thong thả xuống xe. Đi về phía này Lý Quyển Phi đang vùi đầu xây dựng tường thành Đột nhiên nghe thấy tiếng của Cao Sơn Có lưu nhờ đến gần chúng ta Nghe thấy tiếng nói Lý Quyển Phi dừng động tác trong tay Gần đầu nhìn về phía mục tiêu Nói thật, lấy ánh mắt nam nhân của hắn ta và nói Dung mạo của nữ tử này Không rõ lắm Nhưng mà cái vóc người này Có thể xưng là cấp độ 3 chữ S Chào các người Xin hỏi đây là khu tập trung miếu loan sao Nữ tử đến trước mặt bọn họ Hỏi thăm Dù biết nơi này là khu tập trung yếu loạn Nhưng tập tính của nhân loại chính là biết rõ Còn cố hỏi Đúng vậy Lý Quyền Phi nói Ta muốn vào trong khu tập trung bổ sung một ít vật tư được không Nữ tử chỉ nói mình đến bổ sung vật tư Chứ không nói gì nhiều Đại bảo à Có người đến bổ sung vật tư này Lý Quyền Phi hô hào với Vương Đại Bảo Đang làm việc đằng xa Tới đây tới đây Vương Đại Bảo nghe thấy tiếng gọi Thì chạy chậm đến Sau đó được Lý Quyền Phi nói đại khái tình hình Trên mặt của vương đại bảo nơ nụ cười nói Chào ngươi ta đây tên là vương đại bảo Ngươi muốn bổ sung vào tư gì Tuy rằng nói đối phương không rõ lai lịch Nhưng mà khu tập trung miếu loạn vẫn luôn luôn thân thiện Đối với người sống sót từ bên ngoài đến Chỉ cần đối phương không có ác ý Thì cần phải thân thiện và tiếp đãi Chào ngươi ta muốn bổ sung một ít xăng Không biết có thể vào bên trong xem thử không Nữ tử nói À đương nhiên là được Vương đại bảo vừa cười và nói Sau đó dẫn đối phương vào bên trong Lý Quyền Phi nhìn bóng lưng của nữ tử đã đi xa Hứa dương bên cạnh Cười nói Quan trọng người ta à Tả giám Cô gái này là giác tình giả Hơn nó còn rất mạnh cũng không biết là có phải người tốt hay không Lý Quyền Phi nói Cao sơn xoà mũi nói Hồ tô này không không quan trọng Quan trọng là nếu nàng ra có ý nghĩ gì khác Thì đây là nơi nào chứ Nơi này chính là khu tập trung biến loàn Chỉ cần dám có chút tầm từ không tốt Đánh nát hai cục thịt trước ngực của nàng ta Hứa dường không biết nói gì Lý Quỳnh Phí nói Người thật đã hung tàn Đương nhiên bọn hắn đã là thành viên của khu tập trung miếu loạn Đối với tình hình của khu tập trung Nhà mình rất biết rõ Để nói con tinh tinh có vẻ đần độn kê đi Cũng là một nhân vật tản nhẫn Lê Bạch Cà đã là giác tình giả cấp 4 Nhưng Lê Bạch ca cũng từng nói Con dị thú tinh tinh kia Có thể đọc chết hắn ta trong chớp mắt mà thôi Đủ để chứng minh Nó hung tàn đến mức nào Tường thành vừa rồi là thế nào thế Nữ tử tò mò hỏi Đại bảo nói À đây là tường thành chúng ta xây dựng thêm Người cũng biết Khu tập trung biến loan chúng ta chỉ là khu tập trung cỡ nhỏ Dịnh tức đất có thể sử dụng là quá nhỏ Ảnh hưởng đến sự phát triển sau này Cho nên đầu tiên là cứ xây dựng thêm trước Tạo dựng cơ sở cho sự phát triển sau này À Nữ tử gật đầu Nít mắt nhìn quy mô ban đầu của khu tập trung Nàng không ngờ Khu tập trung cỡ nhỏ cũng sẽ nghĩ đến chuyện mở rộng thậm chí còn có năng lực đẩy mở rộng Đương nhiên giải thích như vậy đã lật đổ suy đoạn lúc trước của nàng Nàng còn tưởng rằng tường thành đã bị dị thú công phá rồi chứ Đi vào tường ngoài đại bảo hô to với phía trên bước lên giàn giáo giàn giáo di chuyển chậm rãi kéo lên trên Lúc này biểu hiện của nữ tử rất cảnh giác Dù sao thì đến nơi lạ lẫm nàng cũng không biết tình hữu hướng bên trong như thế nào Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm Giữa người và người ngươi lửa ta ngạt rất đáng sợ Có lẽ Người nhìn thấy hắn là người tốt Nhưng thật ra hắn có thể đột nhiên Đâm sau lưng người một đau Đây là chuyện rất bình thường Ken Hay Khi đứng trên tường thành Nữ tử kinh ngạc nhìn tình cảnh ở trước mắt Đôi mắt trợn tròn Có chút kinh ngạc Vương Đại Bảo nhìn thấy rõ vẻ mặt của đối phương Tập mãi thành thói quen Người bên ngoài khi đến đây Đều sẽ kinh ngạc vì tình hình ở tường ngoài Nhưng hàn ta cũng không có giải thích Đối phương chỉ đến để bổ sung vật liệu Nói nhiều như vậy Cũng chẳng có tác dụng gì Chúng ta đi xuống thôi Vườn đại bảo dẫn theo nàng đi xuống bậc thang Nữ tử đi theo phía sau Mắt không chớp nhìn mọi thứ xung quanh Ở giữa ruộng đồng có rất nhiều người đang bận rộn Ở trong mắt của nàng Những người này đều đang tươi cười Có người đang chống nông cụ Tàn gẫu, cười cười nói nói Nếu như không phải nàng biết bây giờ là tận thế Nàng sẽ cho rằng mình vừa đến một vùng nông thôn Đáng người kia thì làm việc Mệt mỏi Sẽ cùng nhau nói chuyện phiếm, nghỉ ngơi Đường xa cũng không xa Nữ tử lại đi rất chậm Nàng nhìn thấy rất nhiều loại rau quả Đã lâu không gặp Người quản lý của khu tập trung mới Loan thật là hạnh phúc Trong thận thấy cũng có thể ăn nhiều loại rau quả này Nữ tử nói À đúng vậy Đám người ở khu tập trung chúng ta thật là hạnh phúc Trước kia ta cũng không nghĩ đến chuyện có thể ăn được những loại rau quả này Vườn đại bảo không nghe được rõ ràng Cho rằng nàng nắng nói chính là người ở trong khu tập trung Hả Nữ tử nghe rất rõ ràng Cái gì Vườn đại bảo cũng a một tiếng Dừng chân nhìn về phía nữ tử Cảm thấy người sống sót từ bên ngoài đến này có chút lạ lạ Đang đi thật tốt Đột nhiên lại à một tiếng làm gì Khiến hắn ta cũng a lại theo thói quen Người nói những cái này Để các ngươi đều có thể ăn à Nữ tử chỉ vào vườn rau rỗ lớn xung quanh Vẻ mặt khiếp sợ nói Ờ đúng vậy Vườn này bảo gật đầu Rất nhanh đã đến bên dưới tưởng trong Người đây ta một chút Ta đi lấy xăng Chỗ chúng ta chưa từng bán xăng Đây là lần đầu tiên Người xem 10 viên huyết tinh cấp 2 Một thùng xăng chứ. À, được chứ Ờ được Ờ vậy thì tốt Vườn này bảo đi vào bên trong tưởng trong Nữ tử đợi bên ngoài Nhìn trái ngó phải Không đứng tại chỗ Mà rục dịch bên trong đồng ruộng Ngồi xuống xuống Nghiêng người Thàm làm hít vào mùi thơm của rau còi tản ra Mùi thơm này còn tốt hơn Bất cứ linh đan rượu dược gì Tinh thần mạnh mẽ Tinh thần sảng khoái Thế nào đồ ăn chúng ta chồng không tệ chứ Hoàng hải nội mũi dồn bước đến Nhìn thấy một nữ tử xa lạ Đang hít hơn thơm của rau quả Đã biết cô nương này Chỉ sợ rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy rau quả Nghe thấy tiếng nói Nữ tử vội vàng đứng dậy Cười nói <cười> Quả thật là không tệ Ngươi là người lãnh đạo của nơi này à? à ha, ha. Hoàng Hải cười xua tay Ta không phải người lãnh đạo gì cả Ta chỉ là một người trồng trọt Có kiến thức về trồng trọt mà thôi Vào giờ phút này Nữ tử mới tinh tế phát hiện ra đối phương Hình như chưa là người bình thường Không phải giác tình giả Cũng không phải liệp sát giả Rất bình thường Người như vậy trong tận thế không thể nào đứng vững gót chân Chỉ có người có thực lực Mới có thể đứng vững bước chân ở trong tận thế Thậm chí là được người khác kính sở Nhìn không sống lắm Nữ tử lắc động nói Hoàng Hải nói Ồ thật sự chỉ là trồng trọt Ta là chuyên gia phụ trách nông nghiệp Nếu như ngươi nhất định phải nói ta là người lãnh đạo Vậy thì miếng cưỡng xem như vậy đi Dù sao trong tay ta cũng dẫn dắt mười mấy học sinh Vừa rồi vị kia nói Các loại rau quả đây tất cả mọi người đều có thể ăn Là sự thật sao Nữ tử hỏi Hoàng Hải nhìn đối phương Trong mắt hiện lên ý cười Ồ cô Lương đến khảo sát nhỉ Nữ tử có chút kinh ngạc Không khỏi nở nụ cười. Cứ xem như vậy đi. hết tập 30. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Comment đồng ấp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Bye bye.